Mà trừ bỏ dệt mộng ngoại, tiểu điệp sẽ đổ vật quả thực làm lúc trước lạc thần cùng thẩm lăng nhi liễu lưới, cơ hồ liền không có nàng sẽ không. Giống loại này phục chế hảo cảnh đối nàng tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Tiểu điệp vội xong trở về, nhìn đến đang ở đả tọa lạc thần, khỏe môi mang theo một mặt cười nhạt. Nàng xem ác hàn không thôi, chủ tử này không phải ở Phát Xuân đi. Bất quá, liền tính là, nàng cũng không dám nói cái gì. Thấy không chính mình cái gì sự tình, nàng cũng tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi ở chỗ kia thủ lạc thần. Bí cảnh trung phi thân tiến vào thất thải quang mang môn trung thẩm lăng nhi, mới vừa vừa rơi xuống đất, phía sau liền truyền đến một trận thanh vang, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện tiến vào nhập khẩu thế nhưng bị phong kín. Thẩm Lăng Nhi chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có để ý, quay đầu nhìn về phía trước mặt hoàn cảnh. Chỉ thấy nơi này là một cái nạc đại thạch thất, trên mặt đất trung gian phóng một chương bàn vuông, mặt trên có một cái bảy màu thủy tinh cầu, thủy tinh cầu mặt trên thỉnh thoảng tản ra bảy màu quang mang. Thẩm lăng nhi giữa mày một ngừng, rõ ràng nhìn đến thủy tinh cầu trung gian, vây một sởi trong suốt bóng người, cái kia trong suốt bóng người, cùng chính mình hình dáng thập phần tương tự, kia hẳn là chính là chính mình cuối cùng một phách. Bất quá, Thẩm lăng nhi cũng không có vội vã qua đi, nhìn đến này thạch thất vách tưởng, toàn bộ đều được hẳn kính mặt thời điểm, nàng liền biết muốn bắt được kia một phách, lại dung hợp, không phải là như vậy sự tình đơn giản. Hơn nữa, nàng khiếp sợ phát hiện, tiến vào nơi này lúc sau, nàng cùng không gian thế nhưng mất đi liên hệ Đây cũng là nàng thận trọng nguyên nhân chủ yếu chi nhất, rõ ràng chỉ là vách núi chung một cái thách thất, thế nhưng có cách ly không gian công năng, lại như thế nào có thể là đơn giản địa phương. Đông nhiên, thẩm lăng nhi bên người làm quang trật lóe tĩnh lôi một thân lam sắc trưởng sam xuất hiện ở bên người nàng. thẩm lăng nhi nhướng mẩy nhìn bỗng nhiên xuất hiện tĩnh lôi, ngươi như thế nào ra tới. Nàng rõ ràng nhớ rõ vừa rồi chính mình cùng đản đản liên hệ quá, lại không có bất luận cái gì phản ứng. 37 tĩnh lôi biến mất. Bọn họ đều không có biện pháp ra tới, chỉ có ta chính mình có thể ra tới, Tĩnh Lôi nhìn Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói, "Tiểu thuyết." Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn thuần tịnh tươi cười sừng sốt, nàng đối Tĩnh Lôi vẫn luôn có một loại kỳ quái cảm giác, một loại không biết quen thuộc, còn có đau lòng cảm giác. Cho nên, nàng thực không muốn đi đối mặt loại này kỳ quái cảm giác. Bởi vậy, mỗi lần trở lại không gian nhìn thấy hắn, cũng chỉ là đơn giản chào hỏi một cái mà thôi, cũng không có quá nhiều giao lưu. Chính là lúc này Nhìn hắn thuần tịnh tươi cười, như vậy tốt đẹp, như vậy sạch sẽ, như vậy thuần túy. phảng phất là thế gian tốt đẹp nhất hết thảy cho dù là chìm vào vô gian địa ngục trung, hắn cũng giống nhau là như vậy đạm nhiên như nước, như vậy thuần tịnh tốt đẹp. Nguyện ta kiếp sau, đến bồ đề khi. Thân như lưu ly, trong ngoài trong sáng, thịnh vô hạ hế. Đây là thẩm lăng nhi giờ phút này có thể nghĩ đến duy nhất từ ngữ. Tựa hồ chỉ cần vừa thấy đến tính lôi, nàng trong đầu liền sẽ cầm lòng không đậu xuất hiện những lời này. Nhìn đến thẩm lăng nhi đối với chính mình phát ngốc, tính lôi khỏe môi xả ra một mặt nhạt meo tươi cười, thực thuần thoái, thực mỹ. Thẩm lăng nhi hoàng hốt, phản phất ở cái gì địa phương. Nàng cũng gặp qua như thế thuần tịnh tốt đẹp tươi cười. tĩnh lôi, ta chúng ta có phải hay không trước kia nhận thức? Thẩm lăng nhi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. ân ngươi là của ta chủ tử. tĩnh lôi bình tĩnh nói. Ngươi vẫn là ta mệnh, ta kiếp. Này một câu tính lôi dưới đáy lòng lặng lẽ nói. Không có Thẩm Lăng Nhi nhúng mày, trực giác thượng tính lôi căn bản không có nói thật. Ân. Tính lôi gật gật đầu nói, dung hợp cuối cùng một phép không dễ dàng, ta giúp ngươi. Hảo. Thẩm Lăng Nhi không có cự tuyệt, nàng biết tính lôi không nghĩ nói, nàng hỏi cũng vô dụ. Đồng dạng, hắn nếu lựa chọn lúc này ra tới, liền nhất định là có thể trợ giúp chính mình. Lúc này, Thẩm Lăng Nhi cũng không biết, tính lôi ra tới giúp nàng, trả giá đại giới là như vậy trầm trọng. Nếu nàng biết đến lời nói, nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Chúng ta bắt đầu đi. Tĩnh Lôi đôi mắt chỗ sâu trong đãng ra một tầng tầng lưu luyến cùng không tha. "Hảo, ngươi chỉ lo đi lấy ngươi cuối cùng một phách dung hợp, chuyện khác giao cho ta." Tĩnh Lôi ngữ khí như cũ bình tĩnh, nghe không ra một tia gợn sóng. Chính là Thẩm Lăng Nhi lại trong lòng hơi hơi một thứ, lại lập tức liền lại biến mất, làm nàng liền cảm giác đều không kịp, kia cảm giác liền biến mất, phảng phất vừa rồi kia một thứ là chính mình ảo giác giống nhau. Nàng bản năng quay đầu nhìn về phía Tĩnh Lôi tuấn mỹ mà bình tĩnh mặt. Lại cái gì đều không có phát hiện, Thẩm Lăng Nhi mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước thủy tinh cầu. Từ nang vị trí đến thủy tinh cầu địa phương, đại khái cũng liền 30 mét tả hữu, Thẩm Lăng Nhi lại cảm thấy tựa hồ muốn qua đi, tuyệt đối muốn trả giá điểm đại giới. Đi tính lôi nhẹ nhàng phun ra một chữ, đôi tay trung bắt đầu tản mát ra từng trận bạch quang. Quang mang sáng lên mấy mắt, bốn phía kính mặt liền bắn ra các loại màu đen quang mang, cùng tính lôi bạch quang quấn quanh ở bên nhau. Thẩm Lăng Nhi mới phát hiện những cái đó hắc hát quang mang chiếu quá mặt đất. Ngáy mắt đã bị ăn mòn ra một cái hô tới, thế nhưng lại ám thuộc tính linh lực. Lăng nhi, mau đi. Sấm sét nhắc nhở nói. Thầm lăng nhi nghe vậy mới phát hiện thủy tinh cầu thế nhưng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Nếu không phải tính lôi nhắc nhở nàng lời nói, chờ nàng chính mình phản ứng lại đây, phòng chừng chính mình kia cuối cùng một phép liền phải biến mất. Nghĩ đến đây nàng cũng không dám chậm trễ, phi thân hướng về trung gian thủy tinh cầu mà đi. Tựa hồ nhận thấy được có hơi thở tới gần. Trung quanh màu đen linh lực như thủy triều giống nhau, dụng hướng thẩm lăng nhi. Bất quá còn không đợi tới gần thẩm lăng nhi thân thể, đã bị từng đạo bạch sắc quang mang chặn. Bởi vì thẩm lăng nhi không có quay đầu lại, cho nên nàng không có nhìn đến tĩnh lôi trong mắt. Kia si ngốc yêu say đắm, kia thật sâu tình ý, kia nồng đậm không tha, kia không oán không hối hận quyết tuyệt. Thẩm lăng nhi ở tĩnh lôi hiểm hộ hạ, đi tới thủy tinh cầu trước mặt, trong tay linh lực một ngừng, đối với thủy tinh cầu liền phải hành qua đi khi lại nghe đến tính lôi bình tĩnh thanh âm ở bên thai vang lên, lăng nhi lấy máu là được, sau đó bảo vệ cho tâm thần, đem này dung hợp. thầm lăng nhi nghe vậy thu hồi linh lực, cắt qua đầu ngón tay một giọt máu tươi tích vào nước tinh cầu chung, quả nhiên vẫn luôn xoay tròn thủy tinh cầu, ở nàng máu nhỏ giọt lúc sau liền chậm rãi ngừng lại. thầm lăng nhi không dám đại ý, khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong kia một sợi thuộc về chính mình một phách, chỉ cần dung hợp này một phách, nàng sở hữu ký ức liền đều sẽ khôi phục đi giờ khắc này thẩm lăng nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút thấp thỏm lên. bất quá hiển nhiên nàng thời gian cũng không nhiều, ở thủy tinh cầu hoàn toàn dừng lại nháy mắt. một tiếng vỡ vụn mở ra, sau đó đạo đạo thất thải quang mang theo kia một sợi hồn phách đồng thời dũng mãnh vào thẩm lăng nhi thức hải trung. thẩm lăng nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong đầu liền truyền đến một trận đau đớn, làm nàng thiếu chút nữa đau kêu to ra tiếng. nàng đôi tay che lại đầu, thống khổ cung thân mình ngồi sụp trên mặt đất. lăng nhi bảo vệ cho tâm thần nhanh lên dung hợp, tĩnh lôi thanh âm giống như một tia thanh tuyền rót vào đến thẩm lăng nhi thức hải trung, làm khó chịu vô cùng thẩm lăng nhi, nháy mắt hảo quá không ít. nghe được tĩnh lôi nói sau, nàng lập tức thu liêm tâm thần, bắt đầu dung hợp vừa mới tiến vào chính mình thức hải trung cuối cùng một phách. đang ở dung hợp thẩm lăng nhi cũng không biết, nàng kia một phách cùng thủy tinh cầu tiến vào thân thể của nàng sau, thách thất trung nguyên bản liền bạo ngược hắc hát cám linh lực, trở nên càng thêm táo bạo, điên cuồng hướng về ngồi ở chỗ kia thẩm lăng nhi công kích mà đi mà Tĩnh Lôi tắc đứng ở Thẩm Lăng Nhi bên người, cả người phát ra ra mãnh liệt màu trắng quan mang, đem sở hữu ý đồ xúc phạm tới Thẩm Lăng Nhi hắc ám lực lượng toàn bộ chắn trở về. Ngẫu nhiên sẽ có màu đen linh lực đánh vào hắn trên người, quần áo nháy mắt bị ăn mòn rớt, huyết đục cũng trở nên mơ hồ. Chính là hắn lại giống hoàn toàn không cảm giác giống nhau, chỉ là dùng hắn sở hữu lực lượng che trở Thẩm Lăng Nhi. Theo thời gian càng lâu, Tĩnh Lôi sắc mặt liền càng kém càng tái nhợn, nhưng hắn lại là liền bước chân đều không có động một chút. Như cũ giống như bảo hộ thần giống nhau, kiên định đứng ở thẩm lăng nhi bên người. Giờ phút này, thẩm lăng nhi trong đầu, vô số ký ức giống như điện ảnh giống nhau hồi phóng. Từ nàng lúc sinh ra trời dáng dị tượng, từ thần tộc đến thần vực. từ nàng vì bảo hộ lạc thần người một nhà, hy sinh chính mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tĩnh lôi, tái kiến yêu tộc thiếu chủ minh, lại đến tối nhan chờ tám đại thần đem từ từ. Một đời một đời ký ức, từng màn hình ảnh. Bắt đầu, quá khứ, hiện tại sở hữu ký ức toàn bộ đều đã trở lại. nàng thập thế chuyển thế thật sự phi thường xuất sắc, nàng đã từng là ma giới công chúa, đã từng là yêu tộc thánh nữ, đã từng là thần giới thần nữ. cũng mặc kệ nàng chuyển thế trở về là cái gì thân phận, nàng lại rốt cuộc khó thoát vừa chết. nam nhân kia, cái kia thâm ái hắn nam nhân, đợi nàng 10 cái chuyển thế luân hồi. những người đó, những cái đó bồi nàng trải qua quá mỗi một đời người, thế nhưng vì nàng, tính lôi cái kia ma giới trời sinh ma tử, minh cái kia yêu tộc nhất có tiềm lực thiếu chủ. Lúc trước đều vì cứu nàng, tìm nàng, không tiếc tự nguyện rơi vào luân hồi. Đặc biệt là Tĩnh Lôi, Thẩm Lăng Nhi lúc này rốt cuộc biết, nàng vì sao nhìn Tĩnh Lôi sẽ có một loại đau lòng cảm giác. Bởi vì, không có hắn, có lẽ nàng căn bản là vô pháp chuyển thế trọng sinh. Là hắn cam nguyện vì nàng thừa nhận thập thế luân hồi chi khổ, tẩy tất cả người ma tính, mới đổi lấy nàng nghịch thiên trọng sinh chuyển thế. Chuyện cũ từng màn chạy qua trong óc, nguyên lai nàng không phải cô nhi, nguyên lai nàng có như vậy nhiều gái nàng người. Vẫn luôn ở vì nàng mà chờ đợi Nước mắt giống như chân châu mơ hồ thẩm lăng nhi nhắm chặt hai mắt Tính lôi cả người không có một chỗ hoàn hảo địa phương Hắn đau lòng nhìn thẩm lăng nhi rơi lệ mỹ nhan Hắn rất muốn vươn tay vì nàng lau khô nước mắt Chính là hắn tay chỉ còn lại có bạch cốt Còn tràn đầy vết bẩn Hắn không nghĩ làm dơ nàng mặt Mặc kệ từ trước vẫn là hiện tại Mặc kệ qua nhiều ít thế Mặc kệ hắn tâm trở nên cỡ nào đạm bạc Lại vĩnh viễn vô pháp làm lơ nàng nước mắt không bỏ xuống được đối nàng kia phân đã thâm nhập cốt tùy yêu say đám. Lăng nhi, ta chung quy là không thể bồi ngươi đến cuối cùng. Trải qua thập thế luân hồi, ta thật vất vả ở cuối cùng tìm được rồi ngươi. Thật vất vả chờ đến ngươi nghĩ tới ta, ta lại không thể không vĩnh viễn rời đi ngươi. Như vậy cũng hảo. Hắn thực may mắn lạc thần giờ này khác này, cũng không có ở chỗ này, làm hắn có thể như vậy an tĩnh, cẩn thận nhìn nàng. Hắn biết lạc thần nếu muốn mạnh mẽ tiến vào, ai cũng ngăn không được hắn. Hắn biết. Lạc thần là cố ý cho hắn cơ hội cùng Lăng Nhi cáo biệt. Nam nhân kia, vĩnh viễn đều đem Lăng Nhi đặt ở đệ nhất vị, cái kia cái gì sự đều không thể gạt được hắn nam nhân, đến tuột cùng cường đại rồi như thế nào nông nỗi. Hắn nên là đã sớm biết đi, Lăng Nhi tỉnh lại thời điểm, chính là chính mình biến mất thời điểm. Cho dù là như vậy, hắn vẫn là cảm kích, cảm kích Lạc thần cho hắn cái này chỉ có, duy nhất cơ hội, mặc dù không hề có kiếp sau, mặc dù xem lại nhiều cũng sẽ không lại nhớ đến. Hắn vẫn là cảm kích. Bởi vì đây là hắn cho tới nay hạnh phúc, là hắn cuối cùng hạnh phúc. Nàng là hắn hắc ám thời điểm ánh mặt trời, là hắn ánh mặt trời thời điểm hy vọng. Nàng là hắn tiếp, cũng là hắn mệnh. Lăng nhi, ta yêu ngươi. Lăng nhi, tài kiến. Lăng nhi, muốn hạnh phúc sống sót. Thính lôi không tiếng động nhìn trước mắt rơi lệ nữ tử nói. Hắn trên người nơi trốn bị ăn mòn, lộ ra sâm sâm bạch cốt, chính là từ đan điển trô phụt ra da màu trắng quang mang, lại như cũ đem thẩm Lăng nhi hộ hoàn hảo. Đương sở hữu ký ức hoàn toàn dung hợp, hình như có sở cảm thẩm lăng nhi, đông nhiên mở mắt ra. Cũng liền ở nàng trợn mắt ngáy mắt, bốn phía những cái đó hắc hát ám linh lực, toàn bộ kỳ tích biến mất không thấy. Tính lôi bị ăn mòn rách mướp, mất đi hơi thở thân mình ẩm ẩm ngã xuống đất. Tính lôi thẩm lăng nhi nước mắt chưa khô mắt, lại lần nữa bị hơi nước mơ hổ tầm mắt. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như thế làm? Thẩm lăng nhi thanh âm nghẹn ngào nói. Thẩm lăng nhi nhấp môi, sắc mặt thực tái nhuận. Nhìn bởi vì nàng lập tức liền phải biến mất tĩnh lôi, trong lòng có vô số nói không nên lời tư vị. Lăng nhi, không khóc tĩnh lôi suy yếu nói. Vì nàng làm bất cứ chuyện gì, hắn đều cam tâm tình nguyện, bởi vì là nàng, cho nên hắn không hối hận, chính là hắn, liền phải biến mất, thật sự thật sự hảo luyến tiếc nàng. Nàng, quả thật là hắn đời đời kiếp kiếp kiếp. Thầm lăng nhi cúi đầu, chậm rãi, đem cái chán để ở trên đầu của hắn. Tĩnh lôi, ngươi không nên như thế làm. Không nên thẩm lăng nhi lần đầu tiên làm nước mắt, tùy ý chảy xuống gương mặt, khổ sở nói. Nghe nàng lời nói, tĩnh lôi cảm thấy thực hạnh phúc. Đối với hắn tới nói, không có cái gì có thể cùng nàng so sánh với, tự gặp được nàng kia một khắc khởi Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là cái gì thời điểm yêu nàng, chờ đến hắn biết mất đi nàng thời điểm, mới biết được nguyên lai bất chi rất gian, chính mình tâm đã theo nàng cùng nhau không còn nữa. Hắn mâng lên chỉ còn lại có bạch cốt tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm nhắn đầu tóc, thực nhẹ thực nu. Liên tính cảm giác không ra cái gì, động tác như vậy, lại làm hắn cảm thấy như vậy thỏa mãn. Hắn dùng sức mở to mắt, nhìn trên đỉnh đầu, kính mặt phản xạ ra quan mang, có chút chói mắt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay lại chậm rãi thu hồi, nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng. Lăng nhi, ta thích ngươi, hảo tưởng bồi ở bên cạnh ngươi. Luân hồi khổ, hắn biết. Ái hẳn khổ, hắn cũng biết. Chỉ là, vì ngươi, hết thể đều đáng giá. Cửu ưu vong xuyên phía trên, bị ngạn hoa khai là lúc có lẽ nhân duyên dưới tàng cây tên của ngươi chính là ta vinh sinh vinh thế kiếp thính lôi khỏe miệng hạnh phúc hơi hơi dơ lên cứ như vậy ở thẩm lăng nhi trong lòng ngược hóa thành từng điểm ánh sáng trắng dung nhập thẩm lăng nhi trong cơ thể Thẩm lăng nhi nhìn trống chân đôi tay nhìn trên tay kia tàn lưu vết máu cùng kia cổ an mòn hương vị cuối cùng là nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất lên tiếng khóc giống lên tại đây đồng thời bên ngoài lạc thần nhìn đến trên vách núi đá không dâng lên một đạo nhàn nhạt màu trắng xương khi ánh mắt khẽ nhúc đích Nhìn kia nói xương trắng nhàn nhạt, nhạt, không tiếng động hộp ra hai chữ, "Cảm ơn." Sau đó, phi thân xuyên qua vách núi tiến vào thạch thất trung, đem ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít thầm Lăng Nhi ôm chặt vào trong lòng ngực. Tuy ý nàng nước mắt rớt nhẹp chính mình vào áo, Thầm Lăng Nhi dựa vào Lạc Thần trong lòng ngực không tiếng động chảy nước mắt. Vì tính lôi biến mất, vì trước mắt nam tử nhiều năm qua vì nàng sợ làm hết thảy, vì bởi vì nàng giờ phút này còn ở chịu khổ cha mẹ. Không gian trung đàn đản, trên mặt cũng hiện lên nhàn nhạt, nhạt thương cảm một chữa tình quả nhiên đả thương người sâu nhất con hảo hắn vẫn chưa gặp được làm chính mình bị thương người có lẽ hắn chú định chỉ có thể một người đi như vậy cũng hảo bất động tình liền sẽ không bị thương tổn hồi lâu thẩm lăng nhi mới chậm rãi ngừng nước mắt nàng chỉ là lẳng lặng bị lạc thần ôm vào trong ngực hai người cái gì đều không có nói không có ngôn ngữ lạc thần gắt gao ôm trong lòng ngực thẩm lăng nhi phản phất ôm toàn bộ thế giới thẩm lăng nhi lẳng lặng dựa vào lạc thần trong lòng ngực phảng phất dựa vào nhất ấm áp an tấm cảng. Lúc này, bọn họ không nói gì, lại thắng và ngữ. thần. Ân, ngươi đã sớm biết phải không? Ân, ngươi trách ta không có nói cho ngươi sao? Lạc Thần có chút khẩn trương hỏi. Hắn đích xác đã sớm biết đến, ở Lăng Nhi hồn phách đầy đủ hết là lúc, tính lôi liền sẽ biến mất, chỉ vì đây là hắn lúc trước tự nguyện thừa nhận kết cục. Không trách. Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng nói, nàng không trách là thần, bởi vì hắn luôn là đem chính mình đặt ở đệ nhất vị. Điểm này, từ thật lâu trước kia bắt đầu, liền chưa từng thay đổi cùng kết thúc quá. Nàng có thể quay ai? Nếu thật sự muốn trách, cũng không phải tự trách mình người bên cạnh, nàng muốn trách chính là những người đó mới đối. Những cái đó ý đồ điên đảo thần tộc huyết mạch, ý đồ khống chế toàn bộ thần vực, có lòng ngông giả thú người mới đối. Nếu không phải bọn họ, nàng cha mẹ sẽ không rơi xuống không rõ, thần tộc như vậy nhiều người, cũng sẽ không chết. Nếu không phải bọn họ, chính mình cũng sẽ không chết, thần cùng hắn cha mẹ cũng sẽ không bởi vì chính mình mà. Nếu không phải bọn họ, tinh lôi cũng sẽ không. Nếu không phải bọn họ, nàng là muốn trách, có chút chướng sớm muộn gì đều phải tính. Những người đó, liền lại làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày hảo. Thần, ta hiện tại thực lực, còn đi không được thần vượt đúng không? thẩm lăng nhi nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn lạc thần hỏi. Lạc thần nhẹ nhàng trà lau rất nàng mắt nước mắt tích, gật đầu nói, Ấn, trí nhớ của ngươi khôi phục, bất quá thực lực lại không có, ít nhất yêu cầu đến tôn Hoàng đỉnh. Mới có thể xuyên qua thần vực cùng thần giới chi gian kết giới. Ân, ta đã biết. Ta sẽ mau chóng khôi phục thực lực. Thẩm Lăng Nhi nghiêm túc nói. Yên tâm, có ta ở đây. Lúc này đây ai cũng không thể thương tổn ngươi. Lạc thần tự tin nói. Lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Lăng Nhi. Bất luận kẻ nào cũng không được. Ta sẽ không lại giống như trước kia như vậy yếu đi. Tuy rằng ký ức khôi phục, nhưng kia đều là lấy trước ta. Hiện tại ta mới là chân chính ta. Thẩm Lăng Nhi kiên định nói, Ân, ta biết, những cái đó thiếu chúng ta, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lạc thần ôm nàng nói, thần, chúng ta đi ra ngoài đi. Thẩm Lăng Nhi nói, hảo. Lạc thần nói xong, không đợi Thẩm Lăng Nhi phản ứng lại đây liền ôm nàng ra thạch thất. Hai người chân trước vừa mới đi ra ngoài, toàn bộ thạch thất vách núi liền ẩm ầm khuyên đảo. Lạc thần cùng Thẩm Lăng Nhi có chút kinh ngạc, nhìn phía sau nguyên bản sừng sững vách núi, cứ như vậy trong chốc lát biến thành phê tích bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại một cái vây chính mình hồn phách không gian nếu hồn phách đã không còn nữa tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tồn tại lạc thần mới vừa đem thẩm lăng nhi đặt ở trên mặt đất thẩm lăng nhi đã bị một đạo màu đen thân ảnh cấp ôm cái đầy cõi lòng, lăng nhi nhân gia rất nhớ ngươi thẩm lăng nhi nghe vậy sướng suốt ngay sau đó nhìn về phía ôm chính mình gợi cảm hắc ý liễm mỹ nữ tiểu điệp. thẩm lăng nhi nhẹ giọng nói tuy rằng đã khôi phục ký ức nhưng là hiện giờ nàng vẫn là có chút không quá thói quen Bất quá đối với trước mắt tiểu điệp nàng cũng không xa lạ. Nàng biết nữ nhân này là thần khế thú, những cái đó từ trước hai người ở bên nhau điểm tích, cũng làm thẩm lăng nhi đối nàng nhiều một phần quen thuộc cảm giác. Đúng là này một phần quen thuộc cảm, nàng mới không có ở trước tiên đẩy ra nàng. Lata, lăng nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt quá, ngươi không biết ngươi không ở mấy năm nay, chủ nhân quá nhiều vất vả tiểu điệp vội vàng thế chủ nhân nhà mình nói tốt. Thẩm lăng nhi đầy đầu hát tuyến, nàng nếu là nhớ không lầm nói. Thần không có khôi phục thực lực trước kia, cũng là không có phía trước ký ức đi. Rốt cuộc có hay không Tiểu Điệp nói như vậy vất vả a. Hắc hắc, kỳ thật còn được rồi. Tiểu Điệp cũng đống nhiên ý thức được cái gì, xấu hổ giả cười hai tiếng nói. Lạc thần nhìn ôm chính mình nữ nhân không bỏ Tiểu Điệp, cân nhắc nếu là không phải nên cho nàng tìm một con công con bướm ghép đôi đầu. Bằng không nàng như vậy vẫn luôn bá chiếm chính mình nữ nhân, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiểu Điệp cảm giác đến chủ nhân tâm tư, trên đầu một đám quả đen bay qua. Chủ nhân A. Ta là cửu u ngọc điệp, thế gian chỉ có một con cửu u ngọc điệp, không phải con bướm như vậy cấp thấp hảo sao. Lăng nhi, chúng ta đi thôi. Về sau ai muốn còn dám khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi giết hắn cả nhà. Tiểu điệp bảo đảm nói. Thầm Lăng nhi nhõn miệng cười, thật là một con bạo lực con bướm A. Tiểu điệp lạc thần mang theo thâm ý thanh âm bỗng nhiên vang lên. A. Chủ nhân, ngươi ở kêu ta sao? Tiểu điệp trang ngốc hỏi. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác kêu tiểu điệp Ân, Lạc Thần mắt phượng nhíu lại, nguy hiểm nhìn tiểu điệp hỏi: "Ai nha, Lăng Nhi, ta gần nhất thực lực giảm xuống, đi về trước tu luyện ha." Có việc ngươi khiến cho chủ nhân kêu ta ra tới ha tiểu điệp nói xong, cũng không cần Lạc Thần động thủ, vẹo lập tức liền về tới khế ước không gian. Kia tốc độ, thiệt tình thật mau. 38 cái chân đông thuần nói chuyện thiếm. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nhìn mắt Lạc Thần, này yêu nghiệt muốn hay không như thế thích ăn sai. "Lăng Nhi, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì?" Lạc Thần khó hiểu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Yêu Nghiệt, ngươi như thế nào còn cùng trước kia giống nhau?" Đối tiểu điệp một chút không ôn nhu. Thẩm Lăng Nhi tách ra đề tài hỏi: "Ai làm nàng tổng bá chiếm ta nữ nhân?" Lạc Thần chiếm hữu dục cực cường nói: "Phụ Thẩm Lăng Nhi bị bộ dáng của hắn cho cười. "Chúng ta trở về đi." "Hảo, trạm dịch bên kia cũng có chuyện yêu cầu xử lý." Lạc Thần muốn định lôi kéo Thẩm Lăng Nhi ở chỗ này nhiều ngốc một hồi. Chính là cảm giác đến vài đạo tới gần hơi thở còn chưa tính. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Là thánh điện người lạc thần vừa nói, một bên ôm lấy Thẩm Lăng Nhi eo, thân ảnh nhoáng lên biến mất tại chỗ. Hai người thân ảnh vừa mới biến mất, mấy đạo thân ảnh liền nhanh nhẹ tới, có rất nhiều đầy đầu tóc bạc láo giả, có mấy cái là trung nhân nhân, xem phục sức như là mô gia tộc người. Mọi người nhìn trước mắt nguyên bản bí cảnh, hiện giờ đã là biến thành một mảnh phê tích. Trong lòng khiếp sợ rất nhiều, cũng các có bất đồng ý tưởng. Thẩm Lăng Nhi ở được đến bí cảnh chìa khóa. Rất nhiều người đều là biết đến Bất quá, bọn họ không nghĩ tới thẩm Lăng Nhi sẽ ngày hôm sau liền tiến đến bí cảnh Bọn họ có tới rồi nhìn Lại bởi vì tiểu điệp quan hệ Căn bản không có phát hiện gì thường Bởi vậy, có người đi trở về Có người còn lại là phái người canh giữ ở phụ cận Thằng đến vừa rồi nghe được một tiếng rung trời tiếng vang Bọn họ mới bận rộn lo lắng đuổi lại đây Lại không nghĩ rằng vẫn là đã tới chầm một bước Cũng không có nhìn thấy người Bất quá, này cũng làm cho bọn họ càng thêm khẳng định Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối là đi vào bí cảnh, còn được đến cái gì bảo bối, cho nên bí cảnh mới có thể bị hủy. Mọi người đều ở trong lòng từng người tính toán, tiếp theo nên như thế nào làm mới hảo. Có người nghĩ mượn sức Thẩm Lăng Nhi, cũng có người nghĩ đoạt bảo. Các hoài tâm tư mọi người, nhìn kỹ chung quanh không có phát hiện cái gì dị thường, liền từng người tan. Bên kia, Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần trở lại Lam thành luyện đan hiệp hội trạm dịch thời điểm, tứ lại hội trưởng còn có Lam Tâm cùng diễm bọn người tụ tập ở trạm dịch trong tiểu viện mà trên mặt đất chưa khô vết máu, tỏ rõ nơi này vừa mới trải qua một hồi chiến đấu. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Lam Tâm đám người, phát hiện không có bị thương lúc sau, mới hơi hơi yên lòng. Các ngươi không có việc gì đi? Thẩm Lăng Nhi nhìn mọi người hỏi. Chủ nhân, chúng ta không có việc gì. Lam Tâm nói. Nha đầu, ngươi đã về rồi. Lãnh Hội trưởng có chút kích động nhìn Thẩm Lăng Nhi. Bọn họ kỳ thật rất tò mò, Thẩm Lăng Nhi ở trong bí cảnh gặp cái gì? Nhưng là lại ngượng ngùng hỏi quá mức trực tiếp. Không cần như thế xem ta, bên trong trừ bỏ dược liệu, không có những thứ khác thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Sau đó, đem trên đường làm tiểu hoa chuẩn bị tốt, mấy chục cây vạn năm dược liệu đem ra. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu nói chính mình ở trong bí cảnh, cái gì đều không có tìm được nói, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đơn giản này bí cảnh chìa khóa vẫn luôn gửi ở luyện đan hiệp hội, chính mình nói bên trong đều là dược liệu, cũng coi như hợp lý. Văn hội trường vừa thấy đến thẩm lăng nhi lấy ra dược liệu, mắt thiếu chút nữa đều trừng mắt nhìn ra tới. Thẩm Lăng Nhi lấy ra mấy chục cây dược liệu, chẳng những niên đại đều là vạn năm trở lên, mỗi một gốc cây đều là thập phần hiếm thấy dược liệu A. Này mấy chục cây dược liệu, chẳng sợ bọn họ tứ đại hiệp hội, cũng lấy không ra A. Bất quá, kích động về kích động, dù sao cũng là một cái hội trưởng, tuy rằng mắt vẫn luôn dừng ở dược liệu mặt trên, lại không có rỗi tay đi lấy. Này mấy chục cây dược liệu là tặng cho các ngươi. Ta mỗi loại đều để lại một gốc cây, này đó các ngươi phân đi. Thẩm Lăng Nhi đối với những người này trong mắt kích động, cùng hành vi thực vừa lòng, bởi vậy mới có thể hào phóng đưa cho bọn họ. Nếu bọn họ nhìn đến này đó dược liệu, trực tiếp động thủ đi lấy, hoặc là trực tiếp tác nếu muốn, nàng khả năng một gốc cây đều sẽ không góp. Những người này mặc kệ là tứ đại hội trưởng, vẫn là Lam Thành Luyện Đan Hiệp Hội Đan Sư Trưởng Lao Nhóm, tuy rằng đều là mãn nhãn kích động, lại không có một người mở miệng dôi tay. Đủ để thấy được những người này phẩm chất thực hảo. Nàng cũng liền không keo kiệt này đó dược liệu. Tuy rằng này đó dược liệu thực chân quý, nhưng đối với nàng tới nói căn bản không tính cái gì. Nha đầu, ngươi nói thật. Thật sự cho chúng ta. Ngươi có biết này đó dược liệu cỡ nào chân quý A? Văn hội chiều dài chút ngoài ý muốn nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Đương nhiên là thật sự. Không chân quý nói, như thế nào sẽ tặng cho các ngươi đâu. Bình thường dược liệu ta tưởng các ngươi cũng không thiếu đi. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Cái này. Nha đầu A. Này đó dược liệu quá chân quý, chúng ta như thế nào có thể muốn đâu? Lãnh hội trưởng phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng nói. Đúng vậy. Nha đầu, này dược liệu là ngươi ở trong bí cảnh đoạt được, lý nên là của ngươi, chúng ta không thể muốn. Bạch hội trưởng cũng đi theo nói. Hảo, cầm đi. Ta không phải nói, này đó ta mỗi loại đều để lại một gốc cây sao. Này đó các ngươi liền nhận lấy đi. thẩm lăng nhi kiên trì nói. Hảo, các ngươi chính mình phân một chút đi. Ta đi về trước nghỉ ngơi, có việc lại kêu ta. Thẩm Lăng Nhi nói xong cũng không cho bọn họ lại cự tuyệt cơ hội, liền mang theo lạc thần cùng nhau trở về phòng. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi lạc thần đâu. Mọi người nhìn Thẩm Lăng Nhi biến mất bóng dáng, lại nhìn xem văn hội trưởng trong tay những cái đó chân quý dược liệu. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định này đó dược liệu điểm trung bình xứng, tứ đại luyện đan hiệp hội cùng Lam thành luyện đan hiệp hội, mỗi cái hiệp hội đều phân tới rồi vài cây chân quý dược liệu. Cuối cùng còn giữ lại vài cọng dữ liệu, bạch hội trưởng không có muốn, đều cho tứ đại hiệp hội hội trưởng, rốt cuộc Lam Thành chỉ là tiểu địa phương. Cũng bởi vì thẩm lăng nhi tặng dược hành động, làm Lam Thành luyện đan hiệp hội, từ nay về sau cùng tứ đại luyện đan hiệp hội quan hệ càng mật thiết một ít. Mà đây cũng là thẩm lăng nhi cố ý vì này, rốt cuộc Lam Thành là Lam tâm phụ thân gia tộc, hơn nữa bốn cái Lam gia lão tổ còn đi theo chính mình bên người. Mà lãnh hội trưởng đám người thu được thẩm lăng nhi như thế chân quý đồ vật tự nhiên sẽ không không hề tỏ vẻ. Bốn người liếc nhau, làm ra đồng dạng quyết định. Trước khi đi, bốn người từng người từ trong lòng ngực lấy ra một quả kim sắc huy chương đưa cho Bạch hội trưởng, làm hắn giao cho Thẩm Lăng Nhi. Vài vị hội trưởng này, Lăng Nhi nha đầu đã là chúng ta hiệp hội khách khanh trưởng lão rồi a?" Bạch hội trưởng thấp phòng nói. "Này mấy cái hội trưởng không phải là tưởng cùng chính mình đoạt người đi. Nay không thể được, chuyện này hắn là sẽ không đáp ứng." Kia lại như thế nào? "Các ngươi là các ngươi." Chúng ta là chúng ta. Hoàn toàn không ảnh hưởng, về sau nha đầu chính là chúng ta tứ đại hiệp hội khách khanh trưởng lao rồi. Còn có, người đem cái này cũng giao cho nha đầu, nếu là nàng đi trung vực, có thể cầm cái này đi tìm ta sư phụ. Trung vực luyện đan hiệp hội tổng hội đại trưởng lao tiêu giao tiên ông lãnh hội trưởng không thèm để ý nói, ngay sau đó lại lấy ra một cái lá vàng đưa cho bạch hội trưởng. Làm hắn cùng nhau giao cho thẩm lăng nhi, bạch hội trưởng nghe vậy đã vui sướng lại khiếp sợ. Hán Jun dậy tiếp nhận bốn cái huy chương cùng một cái lá vàng, cẩn thận phóng Hảo thuyết nói: Ta đã biết, ta nhất định sẽ giao cho nha đầu. Ta thay thế nha đầu cảm ơn vài vị hội trưởng. Hảo, chúng ta đi trở về. Có việc liền phái người đến hiệp hội tìm chúng ta. Trong chốc lát ta trở về liền phái người lại đây hỗ trợ. Nếu là thánh điện người lại đến náo sự, không cần khách khí, toàn diệt bọn họ. Lãnh hội trưởng Hảo giảng nói: Lãnh lao đầu nhi, không bằng làm cho bọn họ luyện đan sư. Đi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Những người này thực lực có thể, sức chiến đấu lại không được, lưu lại nơi này nếu là lại đánh lên tới, nha đầu còn muốn phân tâm bảo hộ bọn họ Vân hội trưởng nghĩ nghĩ nói, cũng là, Bạch hội trưởng, ngươi mang theo các ngươi hiệp hội luyện đan sư cùng chúng ta trở về đi. Chờ đến sự tình hoàn toàn giải quyết, các ngươi lại trở về. Bằng không, bọn họ lưu lại cũng là kéo nha đầu chân sau. Lãnh hội trưởng nhìn Bạch hội trưởng đáng người nói, tuy rằng hắn nói chính là lời nói thật, còn là làm lam thành luyện đan hiệp hội chúng luyện đan sư nhóm có chút xấu hổ đồng thời ở trong lòng thể trở về lúc sau liền bế quan tu luyện liên vi không cho thẩm lăng nhi kéo chân sau lam thành luyện đan hiệp hội này đó luyện đan sư tại đây một lần trở về lúc sau sôi nổi lựa chọn bế quan tu luyện nhiều năm sau lam thành luyện đan hiệp hội bằng vào này một đám thực lực cường hãn luyện đan sư nhảy trở thành bắc vực lại một đại luyện đan hiệp hội cùng bắc thành chờ bốn thành tề danh thứ năm đại luyện đan hiệp hội tự nhiên đây cũng là lời phía sau Bạch hội trưởng cảm thấy lãnh hội trưởng nói, tuy rằng có điểm trực tiếp, nhưng là nói lại không sai, làm cho bọn họ luyện đan sư lưu lại, chẳng những không thể giúp nha đầu cái gì vội, còn sẽ làm nha đầu vì bảo hộ bọn họ phân tâm, nếu là bị thương đã có thể nghiêm trọng. Vì thế hắn đem lãnh hội trưởng giao cho đồ vật của hắn, quay đầu lại giao cho Lam Tâm, sau đó lại dặn dò vài câu, liền mang theo lạc trưởng lao đám người rời đi chạm dịch. Một đám người rời đi, chạm dịch nháy mắt biến quần cũng é Bởi vì phía trước Thánh Điện người tới nháo sự quan hệ, chạm dịch những người khác, đã sớm bị bạch hội trưởng cấp an bài đến nơi khác đi. Hiện tại mọi người đều đi rồi, nơi này chỉ còn lại có Lam Phong bốn người, Lam Tâm bốn người, còn có Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần. Long Thành cùng Phượng Thành Chô Giao Giới, một chỗ bí ẩn trong sân cốc. Nơi này đó là Thánh Điện ở Bắc Vực Tổng Điện, bởi vì Bắc Vực vị trí hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, cho nên Thánh Điện ở chỗ này người cũng không nhiều. Mà bởi vì phía trước Thẩm Lăng Nhi giết chết một cái đường chủ sự tình, cũng làm này đó an nhàn không biết nhiều ít năm thánh điện người khẩn trương lên. Bởi vì mặt trên núi Bắc vực cũng không có cái gì đặc biệt tan bài, chỉ phái năm tên thực lực giống nhau, đã từng ở trung vực thánh điện, bất quá là mấy cái không chớp mắt tiểu nhân vật, tới xử lý Bắc vực thánh điện sự tình. Vừa mới bắt đầu mấy người bị phái xuống dưới đường đường chủ thời điểm, còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc chờ tới rồi bị coi trọng cơ hội. Chờ đến bọn họ đi vào Bắc vực lúc sau, mới chân chính minh bạch Bọn họ không phải bị coi trọng, mà là bị ghét bỏ. Này rõ ràng chính là minh thăng ám hàng A. Chính là, mặc kệ như thế nào nói, bọn họ đều là thánh điện người, cả đời đều không có biện pháp thoát đi, chẳng sợ biết chính mình có khả năng bị từ bỏ. Vẫn là muốn dựa theo thánh điện chỉ thị làm việc, còn hảo, thánh điện đối bắc vực cũng không có tâm. Bởi vậy, nhiều năm qua, này 5 người dẫn theo thánh điện thủ hạ, có thể nói ở chỗ này quá đã thư thái, cũng nhằm chán. 5 người đảo cũng đều không phải là đại ác người. Ngày thường nhưng thật ra rất ít đi ra ngoài làm ác, bất quá bọn họ lại rất thiếu chế ước thủ hạ, bởi vậy, thánh điện người ở bắc vực thanh danh cũng không tốt. Mà hiện tại phía trước bị thẩm lăng nhi giết một người đường chủ, sau đó một cái khác đường chủ mang theo người, lại là thảm bại mà hồi. Sau lại, hai vị đường chủ cùng nhau mang theo thủ hạ lại tìm tới môn đi, kết quả bởi vì bốn cái hội trưởng cùng diễm còn có tuyết u đi trở về, bọn họ cơ hội là toàn quân bị diệt. Hai vị đường chủ toàn bộ bị diễm cùng tuyết u cấp giết chỉ chưa một cái người sống trở về truyền tin giờ phút này sơn cốc này chung ngầm một tòa cung điện trong kiến trúc đại đường chủ vị mặt trên ngồi hai cái nam tử toàn thân trên dưới bị bao vây nhìn không ra bộ dáng hai người nhìn trên mặt đất quỷ thủ hạ không nói một lời thời gian nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc chung hai sườn ngồi còn lại trưởng lão cùng phân đường chủ đám người đều run rẩy thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm mỗi người đều biết đại đường chủ hòa nhị đường chủ tuy rằng chưa bao giờ quản sự tình nhưng là một khi bọn họ tức giận nói, hậu quả tuyệt đối so với chết càng làm cho người thống khổ. Ngay thường, hai vị này đường chủ toàn bộ đều đang bế quan, trước nay cũng không ra mặt. Hiện giờ, nếu không phải còn lại ba vị đường chủ đều trước sau chết đi, bọn họ chết cũng sẽ không đem nhị vị thỉnh ra tới. Chính là, hiện tại bọn họ đem người thỉnh ra tới, rồi lại không có can đảm đi đối mặt. Thật sự là, mấy năm nay bọn họ những người này, làm chuyện xấu đều quá nhiều. Này nếu như bị hai vị đường chủ đã biết, Phỏng trừng không đợi người khác diệt bọn hắn, hai vị đường chủ liền diệt bọn hắn. Rốt cuộc, ở đại đường chủ hòa nhị đường chủ bế quan phía trước, liền thanh minh trước đây, không chuẩn đánh thánh điện cờ hiệu làm ác, tới nơi này là vì khuyết trương thánh điện thế lực, không phải tới nơi này dương ai. Chính là kia sẽ bọn họ đều là vừa từ giữa vực bị phái đến nơi này, trong lòng tại minh bạch chuyện như thế nào lúc sau, đều nghẹn một cổ hòa đầu. Bởi vậy, đều rơi tại chung quanh bá thánh trên người, đốt giết đánh cướp chờ sự, bọn họ cái kia đều không có thiếu làm. Ngươi là nói, ba vị đường chủ đều bị giết. Hồi lâu, chủ vị thượng nam tử mở miệng nói hỏi. Là, đúng vậy đại đường chủ. Phía dưới quỳ thủ hạ run run nói. Ừ, ngươi cho rằng ta không biết bọn họ ba người thực lực sao. Chẳng lẽ bọn họ ba cái là bùn miết không thành. Nói sát liền giết. Đại đường chủ sắc mặt trầm xuống nói. Đại đường chủ, đối phương là luyện đan hiệp hội người. Hơn nữa người nhiều thực lực đều rất cứng hãn. Cho nên quỳ hắc ý gì hề nhân đơn giản đem trải qua nói một lần. Đại ca, như thế nói đến lao tam bọn họ mấy cái là treo trọc luyện đan hiệp hội người. Đại đường chủ bên người nam tử nói. Nói, vì cái gì muốn đi treo trọc luyện đan hiệp hội người. Đại đường chủ nhìn phía dưới hỏi. Đại đường chủ, là cái dạng này ngầm người lại đem phía trước bọn họ nhận được chỉ thị nói một lần. Nguyên lai, like, lúc trước bị thẩm lăng nhi giết chết chính là bọn họ năm đường chủ. Này năm đường chủ tuy rằng làm người âm hiểm xảo trá, chuyện xấu làm thẫn. Chính là lại có một cái tỉ tỉ ở trung vực thánh điện. Lúc trước hắn sẽ bị phế đến nơi này tới, cũng là vì hắn ở trung vực luôn là chọc phiền toái, chọc đến tổng trong điện rất nhiều người đều xem hắn không vừa mắt, muốn nhân cơ hội diệt trừ hắn. Bởi vậy, hắn tỷ tỷ vì bảo hộ hắn, mới cố y an bài làm hắn cũng bị phế xuống dưới. Cho nên, phía trước hắn tỷ tỷ ở phát hiện hắn hồn bài biến yếu, thậm chí liên hệ không được khi, mới có thể liên hệ nơi này tam đường chủ cùng bốn đường chủ. Chủ vị thượng hai người nghe vậy, lại lâm vào một trận trầm mặc. Đại ca Ngươi xem việc này nên làm sao bây giờ? Nhị đường chủ nhìn bên người đại đường chủ hỏi. Việc này nếu bọn họ mặc kệ, liền sẽ bị tổng điện người trách tội xuống dưới, kết quả sẽ không tốt đẹp. Nếu quản, dựa theo thủ hạ nói, những người đó thực lực, bọn họ thật sự có phần thắng sao. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng muốn đi trước nhìn kỹ hăng nói. Tuy rằng không biết lão ngũ vì cái gì đắc tội bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không thể cứ như vậy giết chúng ta như thế nhiều người, mà không có cái cách nói. Đại đường chủ trầm tư trong chốc lát nói. Đại ca nói chính là, chúng ta đi trước gặp những người đó lại nói nhị đường chủ cũng tán thành nói. Còn lại người tự nhiên sẽ không có ý kiến, vì thế đại đường chủ nhìn mắt quỷ gối phía dưới nhân đạo, người trước đi xuống xử lý hạ miệng vết thương, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mang chúng ta đi tìm những người đó. Là, đại đường chủ, nhị đường chủ. Hắc ý ghi nhân như chút được gánh nặng lui xuống. Mọi người thấy hai vị đường chủ không nói gì, ai cũng không dám dễ dàng rời đi. Đại đường chủ nhìn phía dưới mọi người bộ dáng, liền biết chính mình cùng lao nhị không ở thời điểm, những người này không thiếu ở bên ngoài gây chuyện. bằng không, hảo hảo, luyện đan hiệp hội cũng sẽ không đối thánh điện người đuổi tận giết tuyệt. Thật là làm hắn trong lòng tức giận, chính là hiện tại phát hỏa đã chậm, cái gì đều giải quyết không được. Không có việc gì, đều tan đi. Ngày mai cùng đi nhìn xem. Nhị đường chủ nhìn đến đại ca sắc mặt không tốt, lại nhìn đến phía dưới những người đó bộ dáng, hòa giải nói. Mọi người nghe vậy toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, sôi nổi lui đi ra ngoài. Hôm sau, Lam thành luyện đan hiệp hội chạm dịch, Thẩm lăng nhi nằm ở lạc thần trong lòng ngực. Không khỏi nhớ tới một câu hiện đại lưu hành ngữ, cái chăn đông thuần nói chuyện thiếm. Không sai, ngày hôm qua nàng vừa mới khôi phục sở hữu ký ức, có một số việc vẫn là rất mơ hồ. Cho nên lôi kéo vẻ mặt hai đoán yêu nghiệt, muốn hắn nói sự tình trước kia cho chính mình nghe. Kết quả này vừa nói chính là cả đêm Bọn họ hai người cứ như vậy đắp chăn, thuần nói chuyện phía một đêm. Tuy rằng lạc thần vô số lần ai hoán yêu cầu ngủ, đều bị thẩm tiểu thư vô tình cấp cự tuyệt. Ngủ len sợi A. Trước kia không biết liền tính, hiện tại nàng ký ức đều khôi phục. Tự nhiên biết trước mắt này chỉ yêu nghiệt, đã là kia truyền trung thần. Có thần yêu cầu ngủ sao? Có thần như vậy hái ngủ sao? Lăng nhi, ta nghĩ sao? Lạc thần nhìn đối chính mình phát ngốc thẩm lăng nhi vô sỉ hỏi. Ân thẩm lăng nhi theo bản năng gật đầu nói. Lạc Thần nghe vậy, khẽ môi xả ra một mặt càng thêm tuyệt mỹ tươi cười tới. Xem Thẩm Lăng Nhi lập tức liền thất thần, chờ đến phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình hoa si, Thẩm Lăng Nhi vô ngựa ở trong lòng cảm thanh nói, quả nhiên a, thần cùng người chính là không giống nhau, liền dung mạo đều như thế yêu nghiệt. Nương tử, ngươi đừng quên, ngươi mới là chân chính thần tộc. Lạc Thần nhìn Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói, nha đầu này là không biết chính mình có bao nhiêu mỹ sao? Chẳng lẽ nàng không biết, chính mình nhiều hy vọng đem nàng giấu đi? để cho người khác vô pháp kiến thức đến nàng mỹ. Nhưng hắn ý tưởng còn không có rơi xuống đất, Thẩm tiểu thư nói ra một câu, trực tiếp đem Lạc thần làm cho sợ ngây người. "Đúng vậy, ta như thế nào cấp quên mất đâu. Nguyên lai like ngươi là bởi vì bị ta ngủ quá, mới trương như thế mỹ." Thẩm Lăng Nhi tự cho là nhỏ giọng nói thầm nói. Lạc thần nghe vậy trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, chờ đến hắn phản ứng lại đây Thẩm Lăng Nhi nói cái gì sau, nhịn không được ha ha ha cười ha hả. Nương tử Ngươi thật là quá thông minh. Không sai, ta chính là bởi vì bị ngươi ngủ quá, cho nên mới lớn lên như thế đẹp mắt, muốn hay không ngươi ngủ tiếp một ngủ ta. Làm ta trở nên càng thêm đẹp mắt ta. Lạc thần ôm Thẩm Lăng Nhi vô sỉ nói. Không. Chủ nhân. Thánh điện người tìm tới. Thẩm Lăng Nhi vừa định nói cái gì, đã bị ngoài cửa làm tâm cấp ngắt lời nói. 39 một trương giấy phế đi hai tay. Nghe vậy, Thẩm Lăng Nhi cười, mô nam nổi giận. Đáng chết Thánh điện người cũng dám quấy giày hắn chuyện tốt, thật là tìm chết. Thẩm Lăng Nhi nhìn lạc Thần đen nhánh sắc mặt, tâm tình rất tốt đối với ngoài cửa Lam Tâm nói, ta lập tức đi ra ngoài. Nói xong liền không hề để ý tới bên người yêu nghiệt, thẳng xuống giường rửa mặt trải đầu đi. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc Thần lại lần nữa ra tới thời điểm, Lam Tâm, Tiểu Cửu, Diễm, Tuyết Ú còn có Lam Phong bốn người chờ đều ngồi ở trạm dịch lầu một trong đại sảnh, trừ bọn bọn họ tám người ở ngoài, còn có hai cái hắc ý nhân cũng ngồi ở bên trong. Bồn văn từ đầu phát đến nỗi, còn lại thánh điện người, toàn bộ đều quy củ đứng ở trạm dịch trong viện. Thấy như vậy một màn, Thẩm lăng nhi hơi hơi nhướng mày, này thánh điện là tới giảng hòa sao. Đương lạc thần Thẩm lăng nhi song song đi vào tới khi, thánh điện hai vị đường chủ theo mọi người tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy phản quang chỗ, song song đi vào tới một nam một nữ, hai người thân xuyên cùng khoản đỏ thâm quần áo, nam tử tuấn Mỹ như thần, nữ tử mạo Mỹ khuyên quốc. Nam tử thân xuyên một bộ như máu hồng y dì Hắn ngũ quan phảng phất là trời cao sùng nhi, ban cho hắn tuyệt đối hoàn mỹ hết thảy, làm người cảm thấy vô cùng kinh diễm. Loại này quá mức lóa mắt dung mạo, chấn động quả thực làm người không dám nhìn thẳng. Gương mặt này, bất luận cái gì tăng thêm tân trang chữ đi hình dung đều có vẻ dư thừa. Hắn tồn tại tựa hồ chính là vì thuyết minh hoàn mỹ hai chữ. Kia hai mắt, tựa cuồn cuộn vô biên sao trời, lộng lẫy vô cùng. Dung nhan hoa lệ, yêu diễm vô song, tinh xảo dung nhan như tốt nhất hỏa gia, từng nét bút phát họa mà ra. Mê người đến tự điểm, phản phất hắn sinh ra chính là làm người kinh diễm, chỉ có thể kinh diễm, vô cùng kinh diễm. Mà nữ tử một bộ màu đỏ váy dài, cả người mang theo hồn nhiên thiên thành thanh lánh khí chất, nàng tựa như bầu trời tiên, chỉ nhưng xa xem, xa xa khó cập Tiêu ma quyển trường lông mi giống cánh ve mỹ lệ, làn da trắng non thăng tuyết, nộ đến tưởng có thể véo ra thủy tới, ngũ quan tuyệt sắc đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Thanh lánh, yêu nhã, cao quý, còn có chứa vài phần lười biếng vài phần kiều diễm, lại thuần tịnh đến không nhiễm hạt bụi nhỏ. Như vậy một cái đẹp tuyệt cói trần nữ tử, cho dù chỉ là nhìn nàng, cũng làm người thật sâu mà cảm thấy thỏa mãn, sợ là xem cả đời, cũng xem không đủ. Nàng khỏe môi treo nhàn nhạt ý cười, phản phất rất gần, rồi lại rất xa, như xuân phong trung đào hoa, mị diễm không gì sánh được, xúc động lòng người. Giờ khắp này, hai vị thánh điện đường chủ trong đầu, chỉ có hai chữ kinh diễm, hoàn toàn kinh diễm. Bọn họ đã từng ở trung vực sinh hoạt quá rất nhiều năm, chính là cho dù là trung vực cái kia thần giới nhất phồn hoa, nhất giàu có địa phương, cũng chưa từng xuất hiện quá như thế Tuấn Mỹ Tuyệt Luân, nghiêng nước nghiêng thành nam nữ. Chỉ là nhìn đến hai người dung mạo, bọn họ hai người trong lòng liền đã biết, thầm Lăng Nhi cùng Lạc Thần Tuyệt Phi hời hợt hạ người, bọn họ tuyệt đối không thể mạnh mẽ hành sự. Bằng không, chỉ sợ Bắc vực Thánh điện liền sẽ bị hoàn toàn diệt. Tuy rằng hai người ý tưởng không tồi, lại vẫn là bị kế tiếp sự tình, chấn có chút không biết làm sao. Sư công, các ngươi tới. Hai vị này nghe nói là thánh điện đường chủ, là tới tìm chúng ta tính sổ. Lam Phong không có sai quá hai cái thánh điện người, nhìn thấy nhà mình sư công khi cảm xúc dao động, tuy rằng thực mỏng manh, bọn họ bốn người vẫn là cảm nhận được. Cho nên, hắn cố ý lớn tiếng nói. Quả nhiên, một câu đem hai cái thánh điện đường chủ thần, cấp triệu hắn trở về. Chẳng qua, phục hồi tinh thần lại sau, bọn họ lại không biết nên như thế nào nói là hảo. Tính sổ. Tính cái gì? Thẩm lăng nhi cùng lạc thần phân biệt ngồi ở chủ vị thượng hai cái vị trí hỏi. Ai? Không biết cô nương như thế nào xưng hô? Thánh điện đại đường chủ cung kính hỏi. Ta a, Ta kêu di di. Thẩm lăng nhi môi đỏ khẽ mở nói. Lạc thần cười nhìn bên người nữ tử, cố ý làm khó dễ hai cái thánh điện người, trong mắt đường đầy sủng nịch quan mang. Lam phong đám người cố nén cười nhìn nhà mình sư công, tiêu khiển này hai cái cái gọi là đường chủ. Này! Di cô nương chúng ta lần này tới là... Kêu ta di di hảo, ta đã là có phu con người, đừng cô nương cô nương kêu. Không đợi đối phương nói xong, Thẩm Lăng Nhi liền ngắt lời nói. Người, di phu nhân chúng ta. Ta đều nói, vẫn là kêu ta di di đi, kêu cái gì phu nhân. Ta có như vậy lão sao. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa đánh gãy đại đường chủ nói nói. Trên mặt như cũng là nhàn nhạt, nhạt ý cười, hoàn toàn nhìn không ra nàng là cô ý, dường như nàng nói, đều là vì ngươi hảo giống nhau. Thánh điện hai vị đường chủ trong lòng khí muốn mệnh. Lại như cũ nhìn xuống, bọn họ không phải kêu ba cái không biết cái gọi là ngu ngốc. Đối phương như thế, bất quá là tưởng chọc giận bọn họ, hảo có cơ hội giải quyết bọn họ thôi. Biết rõ như thế, nếu bọn họ còn bị người ta chọc giận, kia không phải tương đương là đi chịu chết sao. Loại chuyện này bọn họ là sẽ không dại dột đi làm. Chính là, hiện tại bộ dáng này, nếu chính mình không gọi gì gì, tựa hồ liền lời nói đều không có biện pháp nói ra. Nhìn vẫn như cũ ẩn nhẫn không phát tác hai người, Lam phong bọn người có chút bội phục này hai chỉ quả thực chính là ni dạ dúa a, xem bọn họ hai người thực lực, cùng chính mình không sai biệt lắm, ở thần giới cũng coi như là cao thủ, giống nhau thực lực đạt tới bọn họ cái này cảnh giới người, căn bản là không chấp nhận được bị người khiêu khích, huống chi giống sư công như vậy vũ nhục đâu. Thẩm Lăng Nhi cũng nhướng mày nhìn hai người, không nghĩ tới như vậy bọn họ đều không phát tác, thoạt nhìn này hai người cùng phía trước tới, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Cuối cùng hai cái đường chủ liếc nhau, sau đó đại đường chủ tiếp tục nói. Cái kia, gì gì, chúng ta lúc này đây tới, chỉ là muốn biết thánh điện đến tổn cùng cái gì địa phương đắc tội các ngươi, mới có thể đưa tới suýt nữa diệt điện thoại. Nguyên lai like ngươi không biết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Kỳ thật cũng không có gì, bất quá là phía trước các ngươi một cái đường chủ, đoạt ta đổ vào thôi. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nga, không biết chúng ta người đoạt gì gì vật gì? Đại đường chủ hỏi. Tự nhiên là quan trọng chi vật, bằng không ta cũng không có khả năng sẽ động thủ. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục nói, một khi đã như vậy, kia thật là chúng ta không đối trước đây, ta hai người bởi vì đang bế quan, đối thủ hạ quản giáo không nghiêm nhiều có đắc tội, nơi này ta liền nói câu xin lỗi. Đại đường chủ ngữ khí bình thản nói, hắn không phải ngốc tử, sẽ đi hỏi là cái gì đồ vật, sau đó nói ra bồi thường nói, kia không phải là đem cổ rửa sạch sẽ, đưa cho nhân ra đi tể sao. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn thái độ, hy vọng chính mình đám người ẩn nhẫn cùng xin lỗi có thể đem việc này đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Đáng tiếc, hắn nguyện vọng quá mức tốt đẹp, hiện thực là tan khốc. Thẩm Lăng nhi nhẹ nhàng cười nói, "Xin lỗi. Xin lỗi Lưu Dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Nương tử, cảnh sát là ai?" Lạc Thân ở một bên bỗng nhiên ra tiếng hỏi. "Cảnh sát?" Hắn như thế nào không có biết, chẳng lẽ cũng là nương tử thú thú? Thẩm Lăng nhi vô ngữ nhìn bên người yêu nghiệt, "Cái này là trọng điểm sao? Cái này không phải trọng điểm được không?" Nàng bất quá là nhất thời thuận miệng, liền đem 21 thế kỷ nói cấp nói ra thôi. Cảnh sát chính là so ngươi lợi hại người thẩm lăng nhi tùy tiện ném cái giải thích cho hắn nói. So với ta lợi hại người, như thế nào khả năng? Người kêu ra tới ta muốn cùng hắn tỉ thí, nhìn xem đến tuột cùng ai lợi hại lạc thần vừa nghe so với chính mình lợi hại, càng thêm bất mãn nói. Hắn nữ nhân bên người, chỉ có thể có hắn lợi hại nhất, như thế nào khả năng làm so với hắn lợi hại người tồn tại đâu? Cái này kiên quyết không được. Diễm cùng tuyết ưu đồng thời che mặt. Chủ nhân, nam chủ nhân, các người hai người nói đều không phải trọng điểm hành sao. Hiện tại chúng ta không phải ở giải quyết thánh điện sự tình sao. Vì mau này hai người nói đến tỉ thí lên rồi. Bất quá, này cảnh sát rốt cuộc là ai? Bọn họ cũng rất muốn biết. Khu khu, cảnh sát ở nghỉ phép. Không có thời gian cùng ngươi tỉ thí. thẩm Lăng Nhi chừng hắn liếc mắt một cái nói, gia hỏa này phối hợp có phải hay không có điểm qua a thẩm Tiểu Thư rất muốn hỏi một câu. Yêu nghiệt, người là ảnh đế sao? Nương tử, ảnh đế lại là ai? Lạc thần ở trong lòng lẽ ẩm hỏi. Vì mau như thế trong chốc lát thời gian, hắn nương tử liền nói hai cái hắn không biết tên. Hơn nữa, tên này vừa nghe chính là nam nhân. Lạc thần thật sâu ưu tang. Chẳng lẽ trừ bỏ nương tử thú thú ngoại, hắn tình địch còn có rất nhiều không lộ diện sao? Đừng nói lạc thần, ngay cả không gian trung đản đản cũng có chút tò mò, hắn nỗ lực hồi ước phía trước gặp qua người cùng thú phát hiện cũng không có kêu cảnh sát cùng ảnh đế, xem ra là chính mình rời đi kia đoạn thời gian, lăng nhi gặp được, Đàn đàn yên lặng cấp lạc thần ở trong lòng điểm ba nén hương, xem ra gia hỏa này tình địch thật đúng là không ít đâu, thầm lăng nhi tự nhiên không biết này hai chỉ ở trong lòng tưởng cái gì, nàng quả thực bị lạc thần nói chọc cho vui vẻ, đống nhiên cảm thấy như vậy lạc thần thật là quá đáng yêu, lạc thần cảm giác được nhà mình nữ nhân trong lòng ý tưởng, sắc mặt mới rốt cuộc tốt hơn một chút, quyết định tạm thời buông tha cảnh sát cùng ảnh đế. Dù sao sớm muộn gì sẽ nhìn thấy, đến lúc đó nhất định phải đánh bọn họ cha mẹ đều không nhận biết. Đại đường chủ hòa nhị đường chủ sắc mặt đen nhánh ngồi ở chỗ kia, nhìn thẩm lăng nhi cùng lạc thần hoàn toàn làm lơ bọn họ, chính là bọn họ lại không thể phát tác. Thật là như thế nhiều năm qua, lần đầu tiên như thế nghẹn của ta. Đáng tiếc hiện tại bọn họ không đành lòng lại không được, trừ phi bọn họ đều không muốn sống nữa. Càng là tu vi cao thâm người, bọn họ liền càng là tích mệnh. Bọn họ thật vất vả tu luyện đến bây giờ cảnh giới có bao nhiêu không dễ dàng chỉ có chính bọn họ biết nếu lúc này bị người diệt. quả thực so giết bọn họ còn muốn thống khổ cùng không cam lòng a ngay cả thẩm lăng nhi cùng là thần lúc này đều không thể không bội phục này hai cái đường chủ đến nhẫn mại lực này tuyệt đối là nhì dạ rùa đến thân thích a này nhẫn mại cảnh giới thật không phải cái đến hai vị nếu tới cửa tới không phải tính sổ là tới xin lỗi như vậy liền phải có chút thành ý mới là đi thẩm lăng nhi nhìn không nói lời nào hai người nói không biết cô nương Di di tưởng chúng ta như thế nào làm? Đại đường chủ theo đề tài hỏi. Chúng ta là luyện đan hiệp hội, vốn dĩ liền không thích đánh đánh giết giết, thực phí lực khí. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, đem các ngươi cái kia đường chủ đoạt đến đồ vật trả lại cho ta, việc này liền tính. Nếu các ngươi không còn nói, ta đây cũng không có biện pháp. Xem ra chúng ta chỉ có thể dùng trực tiếp nhất bạo lực biện pháp giải quyết. Thẩm Lăng Nhi Vân Đạm Phong Kinh nói, chính là lời này đình nghe vào đại đường chủ hòa nhị đường chủ lỗ thai. Hai người trong lòng lại là lạc một chút, một cổ dự cảm bất hảo hợp vào trong lòng. Hai người nhất không hy vọng sự tình, vẫn là đã xảy ra. Bọn họ trong lòng phi thường minh bạch, đối phương này căn bản chính là cố ý chính là, biết hữu dụng sao. Hiển nhiên là vô dụng. Kia không biết là cái gì đổ vật đâu. Đại đường chủ lúc này cũng không kêu gì gì, nếu thoái nhượng ẩn nhẫn giải quyết không được, như vậy cuối cùng chỉ có thể liều mạng. thẩm lăng nhi đối thái độ của hắn phi thường vừa lòng, giận là được rồi. Người không giận. Ta như thế nào diệt ngươi đâu? Bất quá là một ít đồ vật thôi. Thần, đem đơn tử cho bọn hắn đi." Thẩm Lăng Nhi cười đối với bên người yêu nghiệt nói. Lạc Thần đem xuống dưới phía trước, Thẩm Lăng Nhi giao cho chính mình một chương danh sách đem ra, tay nhẹ nhàng vung. Danh sách liền dừng ở đại đường chủ trong tay, đại đường chủ không hề để phòng rỗi tay đi tiếp, lại ở chạm đến đến kia chương danh sách thời điểm, sắc mặt biến đổi. Cả người linh lực lập tức tập với trong tay, người ngoài trong mắt bất quá là một chương giấy mà thôi. Chính là nhìn đại đường chủ như vậy lao lực, chậm chạp đặt ở trên tay, cũng vô dụng động tác, cũng đoán được cùng lạc thần có quan hệ. Chính là thánh điện nhị đường chủ lại không biết, hắn nhìn đến đại đường chủ vẫn không nhúc nhích đôi tay nâng kia trương danh sách, chậm chạp không bắt được trước mắt xem, còn tưởng rằng nhà mình đại ca xảy ra chuyện gì. liền hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Đại đường chủ cắn răng nói. Nhưng chỉ có chính hắn biết, trong tay này trương hơi mỏng giấy có bao nhiêu sao trầm trọng. Nếu không phải hắn kịp thời đem linh lực ngưng với trên tay, chỉ sợ hắn này đôi tay vừa rồi liền phế đi. Nay cũng làm hắn càng thêm rõ ràng lạc thần thực lực, xa xa không phải bọn họ có khả năng chống lại. Giờ khắc này, hắn quả thực hận chết kia ba cái ngốc tử, thật cho rằng bọn họ là thánh điện người, liền thiên hạ vô địch sao. Quả thực chính là ba cái ngốc bức ca. Nhưng hiện tại hắn trong lòng có lại đại hỏa, cũng phát không ra, phỏng chừng hắn liền tính đi minh giới, cũng tìm không thấy mấy người kia hồn phách. Những người này tuyệt đối sẽ làm bọn họ hôi phi yên diệt. Mà chính mình cùng nhị đệ, chỉ sợ thực mau liền phải bước bọn họ vết xe đổ. Sớm biết rằng, bọn họ hôm nay liền không nên tới, còn không bằng ở sơn cốc đợi, sống lâu một ngày là một ngày a. Đại đường chủ trong lòng, hiện tại là vô hạn hối hận chung a. Nhìn đến mọi người dường như không có việc gì, xem náo nhiệt ánh mắt, nhị đường chủ liền tính thần kinh lại đại điều, cũng biết sự tình không thích hợp. Chính là, đến tuột cùng là không đúng chỗ nào đâu. Hắn lại lần nữa nhìn về phía nhà mình đại ca tư thế, thế nhưng không hề có biến quá, chẳng lẽ, là kia trường danh sách vấn đề. Vì thế nhị đường chủ phi thường săn sóc nói, đại ca, cho ta xem mặt trên viết cái gì đi. Nói xong không đợi đại đường chủ phản ứng lại đây, vươn một bàn tay buôn danh sách liền bắt qua đi. Nhị đệ, không cần đại đường chủ nói còn không có nói xong, liền nghe được. sắt a Bất đồng lưỡng đạo thanh âm vang lên, nhị đường chủ tay từ thủ đoạn chỗ, trực tiếp tách ra một bàn tay rơi xuống đất, máu tươi chảy ròng. nhị đường chủ không lốn là sống nhiều năm láo gia hỏa, tiêu thảm thiết lúc sau, lập tức lấy ra đan dược phục đi xuống, ngừng kết thúc tay chỗ không ngừng dẫn ra ngoài máu. người hắn khiếp sợ nhìn lạc thần, lạc thần đạm nhiên mà ngồi, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, phảng phất này hết thể sự tình đều cùng hắn không có một đỉnh điểm quan hệ giống nhau. đản đản ở không gian nhìn lạc thần bộ dáng, khinh bị nói, ấu chỉ, hừ, ai làm cho bọn họ sớm tới tìm đâu? Lạc Thần ở trong lòng trở về đản đản một câu. "Vô tri." Đản đản mắt trợn trắng, cảm thấy Lạc Thần quả thực cấu chí tới cực điểm. Nếu là đại đường chủ hòa nhị đường chủ biết, chính là bởi vì bọn họ tới quá sớm, quấy rầy muội chị yêu nghiệt đùa dỡn nhà mình nương tử, cho nên rơi vào như vậy kết cục, không biết có thể hay không buồn bực chết. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nhìn Lạc Thần, nay chỉ yêu nghiệt muốn hay không như thế mang thủ đâu. Bất quá, nàng thực thích. Vốn dĩ nàng cũng không tính toán buông tha những người này. Khôi phục ký ức lúc sau nàng, rõ ràng nhớ rõ, chính mình mỗi một lần luân hồi chuyển thế, cuối cùng đều là ở thần giới, bị thánh điện người làm hại ngã xuống. Mà này thánh điện, sợ là thần vực những người đó, cố ý đặt ở thần giới ngăn cản chính mình đi. Nếu đều là địch nhân, tự nhiên không có nương tay đạo lý. Nàng trước nay liền không phải cái gì thánh mẫu. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nhị đường chủ lo lắng nhìn nhà mình đại ca hỏi. Không đại đường chủ nói còn chưa nói xong, liền nghe được sát một tiếng. Còn cùng với đại đường chủ một tiếng kêu rên. Lại một bàn tay rơi trên mặt đất, mà kia trương danh sách trọng lượng lúc này cũng đã biến mất, bị đại đường chủ một cái tay khắc nghiết ở trong tay. Đại ca nhị đường chủ thấy thế vội vàng lấy ra đan dược làm chính mình đại ca ăn vào. Sau đó trừng mắt lạc thần cùng thẩm lăng nhi cả giận nói, các ngươi thật quá đáng. Thiếu các ngươi cái gì đồ vật, chúng ta còn cho các ngươi chính là, cần thiết như thế tàn nhận sao. Phải không? Vậy ngươi sớm nói không phải hảo sao. Ta như thế nào biết? Các ngươi có phải hay không cố ý dùng đứt tay như vậy xiết, tới kéo dài thời gian tính toán quỷ nợ đâu?" Thẩm Lăng Nhi trắng liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng nhị đường chủ nói: Người! chúng ta là thánh điện đường chủ, sao lại nói chuyện không giữ lời?" Nhị đường chủ tức giận nói: "Bọn họ đã đủ gần nhẫn, chính là những người này rõ ràng chính là cố ý, quả thực là thúc có thể nhẫn, thẩm đều không thể nhẫn, thẩm có thể nhẫn, hắn cũng nhịn không nổi a." "Ha ha, đừng nói như vậy dễ nghe. Nếu không nghĩ quỷ nợ Vậy các ngươi ở nét mực cái gì? Vẫn luôn không muốn đem đơn tử mặt trên đồ vật cho ta, chẳng lẽ không phải tưởng quy nợ? Thầm lăng nhi châm chọc nói. Ngươi! Ngươi! Vô sỉ! nhị đường chủ cả giận nói, là bọn họ không cho sao. Bọn họ đến bây giờ cũng chưa nhìn đến đơn tử mặt trên biết cái gì hào đi. Nếu không phải các ngươi cố ý chơi xấu, bọn họ sẽ bởi vì một trương giấy phế đi hai tay sao? Quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm A những người này. Vô sỉ! thiếu nợ không còn hình như là các ngươi đi đừng nhiều lời chạy nhanh trả nợ bằng không ta cũng chỉ có thể dựa theo tà phương pháp nga thẩm lăng nhi không kiên nhẫn nói tuyệt mỹ trên mặt tươi cười lạnh lùng thế nhưng làm nhị đường chủ không dám cùng nàng đối diện nhị đường chủ phản ứng lại đây lúc sau hung hăng chừng mắt nhìn thẩm lăng nhi liếc mắt một cái sau đó lây quá lớn đường chủ trên tay danh sách vừa thấy nháy mắt thanh hóa nhị đệ xảy ra chuyện gì mặt trên viết cái gì Đại Đường Chủ nhìn chính mình nhị đệ bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Chính là nhị Đường Chủ căn bản liền còn không có phục hồi tinh thần lại, căn bản là chăn đơn tử mặt trên đồ vật cấp chân choáng váng, căn bản liền không nghe được Đại Đường Chủ nói cái gì. Đại Đường Chủ vừa thấy lấy quá danh sách, hướng lên trên mặt vừa thấy, tức khắc hắn cũng choáng váng. Thẩm Lăng Nhi cũng không có quấy giày hai người phát ốc, dù sao nàng vẫn là có thời gian, cũng không sốt ruột. Hồi lâu, nốc lăng Đại Đường Chủ hòa nhị Đường Chủ mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nhị đường chủ nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung nhan cả giận nói: "40 năm sủng đầu lĩnh sao? Mấy thứ này vốn dĩ chính là của ta, còn cần đi đoạt lấy sao? Đoạt ta đồ vật hình như là các ngươi mới đúng đi." Thẩm Lăng Nhi khẽ môi mang cười nói: "Vê ít xét. Con ư? Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì chính là cái gì sao? Nếu là bọn họ thật sự có năng lực đoạt các ngươi đồ vật, còn sẽ bị các ngươi giết chết sao?" Nhị đường chủ cả giận nói: Thật cho rằng bọn họ là ngốc từ sao. Này rõ ràng chính là đối phương cố ý, kia danh sách mặt trên viết đồ vật, bất luận cái gì giống nhau đều là trong truyền thuyết đồ vật. Đừng nói là bọn họ, cho dù là thánh điện tổng điện cũng không nhất định lấy ra tới. Đối phương rõ ràng chính là ý định. Nói cái gì bọn họ người đoạt đồ vật, nếu thật sự nhìn đến mấy thứ này, chính là hắn cũng sẽ động tâm. Chính là hiện tại chết đều là bọn họ người, nếu thật sự đồ vật bị đoạt, kia chết còn sẽ là phía chính mình người sao. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn hai cái đứt tay đường chủ, hiển nhiên này hai người tựa hồ còn không ngu ngốc, đã biết nàng dụng ý đâu. Như vậy cực hảo, cũng tỉnh đi nàng tiếp tục theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Nói chính là đâu, nếu bọn họ đoạt ta đồ vật, ngoan ngoãn đưa về tới còn chưa tính. Đáng tiếc bọn họ chẳng những không có trả lại, ngược lại muốn càng nhiều, cho nên mới chú định bọn họ hiện giờ kết cục. Chẳng lẽ hai vị hôm nay tới đây, cũng là tính toán quỵt nợ sao? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi, Chúng ta căn bản không nợ ngươi bất cứ thứ gì, lại nói cái gì quyết nợ. Thật là buồn cười. Đại đường chủ cũng phẫn nộ nói. Là sao? Xem ra cũng chỉ có thể dựa theo chúng ta phương pháp giải quyết. Thầm lăng nhi tươi cười lạnh lùng nói. lam tâm đám người đồng thời trường hướng đại đường chủ hòa nhị đường chủ. lam phong bốn người cũng đem thần thức, khóa ở mấy người trên người. Nhị đường chủ thấy vậy đối với bên ngoài hô to một tiếng, thánh điện đệ tử cho ta vây quanh nơi này, một cái cũng đừng thả chạy. Nghe vậy. Bên ngoài trong sân thánh điện các đệ tử, phần phật lập tức đem Thẩm Lăng Nhi đám người nơi đại sảnh cấp vây quanh lên. Thẩm Lăng Nhi thấy như vậy một màn, ý cười trên khỏe môi biến đại, cười tuyệt mị kinh diễm. Xem lạc thần hận không thể đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng yêu thương một phen. Ngâu ngô nô! Xem ra đây là các ngươi lựa chọn. Một khi đã như vậy, lam tâm. Động thủ! Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Nàng cung lạc thần lại liền đứng dậy đều không có, chỉ là đạm nhiên ngồi ở tại chỗ. Đại đường chủ cảm thấy chính mình thật sâu bị làm lơ Như thế nào nói bọn họ cũng là thánh điện đường chủ Hôm nay ở chỗ này quả thực nghẹn khuất muốn chết Tức khắc, hai người cũng là nổi giận Trên người linh lực bạo trướng Hướng về chủ vị thượng thẩm lăng nhi cùng lạc thần liền công kích mà đi Thật là tìm chết Lam tâm thẩm mắng một tiếng Vừa định ra tay, đã bị bên người Lam phong bốn người dành trước Thẩm nhi, các ngươi nghỉ ngơi đi Chúng ta mấy cái tới là được Lam mặc cười tủm tìm nói Bọn họ bế quan lâu lắm, thật vất vả có cơ hội hoạt động hoạt động tay chân, như thế nào có thể để cho người khác đoạt cơ hội đâu. Tức khắc, Lam Phong cùng Lam Thủ cùng Thánh Điện Đại Đường Chủ Hòa đấu ở cùng nhau. Mà Lam Thanh cùng Lam đêm tắc trực tiếp tới rồi trong viện, đi giải quyết những cái đó Thánh Điện Người. Mà Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần Tắc Bình Yên ngồi ở tại chỗ, động đều không có động một chút. Lam tâm bốn người tắc canh giữ ở hai sườn, không cho bất luận kẻ nào gần Thẩm Lăng Nhi thân. Các loại linh lực tại đây một chỗ nổ tung. Lam Phong hai người cùng Thánh Điện hai vị đường chủ thực lực tương đương. Trong nháy mắt đã qua đi mấy chục hiệp, hai bên thắng bại chưa phân. Mà Lam Thanh cùng Lam Đêm, đối phó Thánh Điện những cái đó trưởng lao tuy rằng có vẻ có chút cố hết sức, lại cũng là đánh thực sản. Trải qua mấy cái canh giờ thời gian, bên ngoài những cái đó Thánh Điện người, toàn bộ đều bị Lam Thanh cùng Lam Đêm giết sát, đánh vượng đánh vượng, chào chào, toàn bộ giải quyết rớt. Mà giữa không trung Thánh Điện hai cái đường chủ, còn có Lam Phong cùng Lam Thụ, như cũ ở trong chiến đấu. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn mãn viện tử thi thể, lại nhìn nhìn giữa không trung đang ở chiến đấu bốn người, lúc này bốn người như cũ phân không ra cao thấp. Thẩm Lăng Nhi mày hơi hơi nhăn lại, Tuyết U thấy thế, thân ảnh chợt lóe nhảy đến giữa không trung, đóng băng. Chờ đến đại đường chủ hòa nhị đường chủ phản ứng lại đây, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Thân thể nháy mắt bị Tuyết U đóng băng thuật định trụ thân hình, chờ đến nhóm tránh thoát ra thời điểm, Lam Phong cùng Lam Thụ công kích cũng tới rồi. Hai người tránh né không kịp, trực tiếp bị đánh rớt trên mặt đất muốn đứng dậy đã không có cơ hội nhìn trên cổ mặt giá trường kiếm nhị đường chủ trưng mắt nói ừ đê tiện thế nhưng đánh lén nếu bị các ngươi bắt lấy muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được cái này các ngươi yên tâm như thế nào chết là tuyệt đối sẽ không dùng các ngươi chính mình lựa chọn thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói ngay sau đó không cần nàng phân phó bác vực thánh điện cuối cùng hai cái đường chủ đã bị diễm cùng tuyết uơ rơ tay cấp diệt. diễm trong tay méo đại đường chủ muốn chạy trốn lại không có chạy trốn linh hồn Các ngươi thực hảo. Cùng thánh điện đối nghịch, các ngươi là sẽ không có kết cục tốt. Đại đường chủ hồn thể phẫn nộ dây rồi nói. Hắn đến bây giờ liền những người này là ai cũng không biết. Càng không biết những người này vì sao biết rõ bọn họ là thánh điện người, còn dám như thế không lưu tình chút nào chém giết thai tẫn. Chỉ là, cái này chân tướng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Người yên tâm hảo. Thánh điện, sớm muộn gì sẽ vĩnh viễn biến mất ở thần giới. Diễm khinh thường nhìn hắn nói xong, sau đó trong tay ngọn lửa chật lẻ. Đại đường chủ linh hồn liền bị diễm ngọn lửa, chậm rãi thiêu biến mất không thấy. Tuy rằng hắn ngọn lửa không giống chủ nhân như vậy lợi hại, nhưng là thức tỉnh rồi hỏa phượng hoàng huyết mạch diễm ngọn lửa, cũng là phi thường cường hãn. Xử lý xong rồi thánh điện người, Thẩm Lăng Nhi liền quyết định theo Lạc Thần cùng nhau đi trước đông vực. Liên không cùng Bạch hội trưởng đám người hồi Lam Thành, đối với lãnh hội trưởng mấy người cho nàng khách khanh trưởng lão Huy Trường, Thẩm Lăng Nhi cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Bạch hội trưởng cùng Lạc trưởng lão Lưu Liên không rời, cùng Thẩm Lăng Nhi từ biệt lúc sau liền mang theo Lam Thành luyện đan hiệp hội đan sư nhóm trở về Lam Thành. Thẩm Lăng Nhi nhìn Lam Phong bốn cái lao nhân, có chút đau đầu, nàng cùng Lạc Thần như vậy tuấn Mỹ tổ hợp, chẳng lẽ bên người thật sự muốn đi theo bốn cái lao đầu như sao? Nay tổ hợp có phải hay không có điểm quá quỷ gì đâu? Lạc Thần cũng là vẻ mặt khó chịu trừng mắt Lam Phong đám người. Lam Phong đám người bị khuất nhìn Thẩm Lăng Nhi, bọn họ tự nhiên biết sư công là ghét bỏ bọn họ lớn lên quá già rồi. Chính là, đây cũng là bọn họ ngăn cản không được sự tình A. Khi thật thẩm Lăng Nhi là ở suy xét muốn hay không đưa bọn họ thu được không gian chung. Chính là nghĩ vậy bốn người vì chờ đợi chính mình, tựa hồ hàng năm đều là bế quan vượt qua. Vì thế, thẩm tiểu thư thiện lương từ bỏ cái này ý niệm. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên bản muốn đem lam tâm đám người, thu vào nhập không gian ý tưởng cũng đánh mất. Lăng Nhi, dù sao lúc này đây ngươi cũng là vì rèn luyện, không bằng khiến cho bọn họ đều xuất hiện đi. Bọn họ cũng là thời điểm hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Lạc thần nhìn trước mắt tám người nói, đặc biệt là đang nói cuối cùng một câu thời điểm, kia học hỏi kinh nghiệm mấy chữ, nói phá lệ trọng. Lam tâm, tiểu cửu diễm, cùng tuyết ú trong lòng đồng thời sẹt qua một mặt dự cảm bất hảo, vì mau cảm giác như vậy khủng bố đâu. Bọn họ hiện tại xin hồi không gian còn kịp sao. Thẩm lăng nhi nghe vậy, cảm thấy cũng là, Lam bọn họ vẫn luôn ngốc tại không gian trung tu luyện. Như vậy cũng không thể gia tăng sức chiến đấu, tới rồi thần bực lúc sau, bọn họ địch nhân liền sẽ rất cường đại. Có lẽ, lúc này đây bọn họ thật sự hẳn là ở thần giới, hảo hảo học hỏi kinh nghiệm." "Hảo." Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói, bởi vì nàng cần thiết mau chóng khôi phục thực lực mới có thể đi trước thần vực cứu gia cha mẹ. Cho nên lúc này đây bọn họ sẽ chọn thần giới hiểm địa xuyên qua mà qua, đi trước Đông vực. Đến nỗi Phong Vân hội, Lạc Thần nói có thể ở thời gian mau đến thời điểm, trực tiếp mang theo bọn họ đến trung vực. Bởi vậy, nàng quyết định một đường rèn luyện đi trước Đông vực cùng trung vực. Sau khi quyết định Đi Bắc Thành luyện đan hiệp hội bốn vị hội trưởng cáo biệt lúc sau, Thẩm Lăng Nhi một hàng mười người liền khởi hành đi trước đông vực. Ra Bắc Thành, một chỗ hẻo lánh ngoài bịa rừng, Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem vẫn luôn ở không gian tổng tu luyện thiên đường. Đản Đản, Nguyên, Tiểu Lôi, Tiểu Ma, Tiểu Bảo, Nhóc Con, U Mị, còn có la mấy người cùng nhau mang theo ra tới. Mấy người vừa ra tới còn có chút ngây thơ, không biết chính mình như thế nào đông nhiên ra tới đâu. Chỉ có Đản Đản trong lòng biết rõ ràng đứng ở Thẩm Lăng Nhi bên người. Lam phong bốn người nhìn đống nhiên xuất hiện mọi người, tức khác bị nhóm người này Mỹ Nam sợ ngây người. Sư công có một cái nghịch thiên không gian, bọn họ đều đoán được. Chính là này trong không gian mặt vì đóng tạm như thế nhiều Mỹ Nam. Chẳng lẽ cái kia thiên nhân Nam tử liền không tức giận sao? Kinh diễm khiếp sợ rất nhiều, bốn người lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái lạc thần sắc mặt. Quả nhiên, lạc thần ở nhìn thấy nhà mình nương tử thú thú nhóm ra tới khi. hận không thể một cái tát chịu chết chính mình, hắn là đầu bóc chịu mới có thể nói ra làm Lăng Nhi đưa bọn họ đều thả ra nói. Vì mao tiểu Lăng Nhi thú thú đều là công. Đều là công còn chưa tính. Vì mau đều là hóa hình. Hóa hình còn chưa tính. Vì mau không có một cái chương khó coi. Đặc biệt là đảng đảng, tiểu bảo, minh nhóc con còn có thiên đường mấy chỉ, quả thực cùng hắn không phân cao thấp. Nhìn đến lạc thần đen nhánh sắc mặt, thầm Lăng Nhi cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Gia hỏa này không phải chính mình nói sao. Như thế nào lúc này nhìn chính mình thú thu ánh mắt, như vậy nguy hiểm đâu. Lăng nhi, ta cảm thấy bọn họ vẫn là ăn chút dịch dung đan, chúng ta lại lên đường tương đối hảo. Bằng không một đám trương như thế giống nam sủng dường như, đi đến trên đường nhất định sẽ giữ lấy phiền toái. Lạc thân hung hăng nói. Thẩm lăng nhi mặc. Dịch dung đan, đây là muốn nàng mang theo một đám bao công lên đường sao. Chúng thú nghe vậy, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Bọn họ như thế nào trương giống nam sủng A. Bọn họ lớn lên lại yêu nghiệt. Còn có thể so với hắn càng yêu nghiệt sao? Nói bọn họ giống nam sủng, kia chính hắn là cái gì? Nam sủng đầu linh sao? Đàn đản vô ngữ phiết liếc mắt một cái lạc thần, không tiếng động ở trong lòng nói, ấu trĩ. Lạc thần làm lơ chi? Ấu trĩ liền ấu trĩ, nhìn đến như thế thật đẹp nam đi theo nhà mình nương tử bên người, hắn liền phi thường khó chịu. Cho nên, hắn muốn đem bọn họ đều biến hắc. Toàn bộ biến hắc. Đen nhìn nhiều thư thái. Lạc thần ở trong lòng âm hiểm nghĩ đản đản thiệt tình hết châu nói rồi, quả thực đối lạc thần chỉ số thông minh không nỡ nhìn thẳng đều, chính là đản đản còn dám trực tiếp khinh bỉ là thần, còn lại thú thú lại không dám a. bọn họ ủy khuất nhìn chủ nhân nhà mình, ánh mắt kia rõ ràng liền viết chủ nhân, chúng ta không nghĩ biến hát, không nghĩ biến khó coi. Thẩm Lăng Nhi nhìn xem bên người mạo toan khí yêu nghiệt, nhìn nhìn lại một đám ai đoán vô cùng thú thú mỹ nam nhóm, nàng cũng là say. Hảo, cứ như vậy đi, có thần ở ở thần giới chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm. Lúc này đây chúng ta phải hảo hảo rèn luyện đi. Vì nên đón tương lai đại chiến mà chuẩn bị. Thầm Lăng Nhi trầm mặt trong chốc lát mới ra tiếng nói. Lăng Nhi! 41 chẳng lẽ còn có sao? Thần! Hảo! Ngươi không phải nói ta hiện tại không cần sợ hãi bất luận kẻ nào sao? Ta đây thú thú cần gì phải che giấu đâu? Thầm Lăng Nhi làm lơ hắn đú và nói. Ép phiêu ma lui treo cổ. Ai! Hảo đi! Nương tử nói cái gì chính là cái gì. Bất quá, ta nhất định sẽ làm bọn họ hảo hảo rèn luyện. Lạc thần không có hảo ý nhìn chúng thú thú nói. Chúng thú bị hắn xem cả người lạnh lùng, lại không dám nói cái gì. Bởi vì thẩm lăng nhi đám người chân dung xuất hiện, bọn họ nhóm người này người cấp tương lai thần giới, mang theo một hồi lòng trời lở đất dung chuyển. Mà chúng thú thú này dọc theo đường đi, mặc kệ nam nữ, đều bị lạc thần này chỉ thích gan giống yêu nghiệt thao luyện thứ thảm, quả thực có thể nói ma quỷ huấn luyện A. Đối với Chuyện này, ngay cả Thẩm Lăng Nhi cũng không có thể ra sức ga. Vì lên đường phương tiện, U Mị ở bảo đảm đánh quái thú thời điểm nhất định xuất hiện dưới tình huống, tiếp tục về tới Thẩm Lăng Nhi mu bàn tay mặt trên làm xăm mình. Mà tiểu ma cùng tiểu lôi cũng ở bảo đảm lúc sau, biến thành hai tay vòng chiếm cứ Thẩm Lăng Nhi hai cái thủ đoạn. Làm tâm hâm mộ nhìn chủ nhân mu bàn tay thượng U Mị, nàng cũng giống như biến thành hồ ly a a a. Chính là có lam ra bốn cái lao tổ tông ở, hiển nhiên nàng nguyện vọng là không được. Mà nguyên bản vừa định biến thành tiểu hồ ly, nhảy đến Thẩm Lăng Nhi trong lòng Ngực Lam, ở chạm đến đến Lạc Thần kia nguy hiểm ánh mắt sau, vẫn là từ bỏ. Bất quá hắn không dám, không đại biểu người khác không dám, thừa dịp Lạc Thần chừng người khác thời điểm, Thẩm Lăng Nhi cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống, túi đầu vừa thấy thế, nhưng là bao quanh cùng tiểu bạch hai chỉ. Lạc Thần xoay người lại đây thấy như vậy một màn, mặt nháy mắt đen. Đáng chết, hắn thế nhưng đêm này hai chỉ cấp quên mất. Bao quanh tuy rằng là lòng nhưng là nó cũng không dám treo chọc lạc thần nhưng nó thực sẽ trang manh, gắt gao bắt lấy thẩm lăng nhi quần áo nhắm mắt lại giả bộ ngủ tiểu bạch thông minh học theo cũng nhắm mắt lại nằm ở chủ nhân trong lòng ngược giả chết còn không quên học bao quanh bộ dáng móng vuốt gắt gao bắt lấy thẩm lăng nhi quần áo sợ lạc thần một cái khó chịu đưa bọn họ hai cái quăng ra ngoài lạc thần hung hăng trừng mắt chiếm cứ nhà mình nương tử ôm ấp hai chỉ mau cầu hận không thể đưa bọn họ ném đến thần vực đi cuối cùng Vẫn là thẩm lăng nhi nhẹ nhàng kéo hạ hắn ống tay háo, bất đắc dĩ ký xuống n nở cái hiệp ước không bình đẳng, lạc thần mới phi thường khó chịu buông tha hai chỉ. Sư công, bọn họ đều là lam phong đám người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc hỏi. Khu khu, không có việc gì, bọn họ đều là ta thú thú. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng giống như mới phát hiện, chính mình thú thú tựa hồ có chút nhiều đâu. a bọn họ đều là lam phong đám người hoàn toàn chấn kinh rồi. Liên tính bọn họ mấy cái hàng năm bế quan. Nhưng là cũng biết nhân loại muốn khế ước thú tộc, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đừng nói một người có thể khế ước như thế nhiều thú thú. Nay cũng quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Thần giới thần thú cũng không phải là như vậy hảo khế ước. Giống nhau thú thú đều là sinh hoạt ở thú tộc. Cho dù là ấu thú cũng sẽ không tùy tiện chạy ra. Tuy rằng rất nhiều người cũng có khế ước thú, kia bất quá đều là ngẫu nhiên cơ duyên khế ước đến. Cũng có chút ấu tiểu linh thú sẽ bị người ở lúc còn rất nhỏ khế ước. Sau đó thăng cấp vì thần thú trở lên. Chính là giống thẩm lăng nhi như vậy, một người có được như thế nhiều khế ước thú người, căn bản chính là không có khả năng sự tình A. Giờ khắc này, Lam Phong đám người, đối thẩm lăng nhi cái này sư công sùng bái, quả thực tới rồi không cách nào hình dung nông nỗi. Thẩm lăng nhi nhìn bọn họ kia sùng bái ánh mắt, xấu hổ không thôi. Nàng tự nhiên biết thần giới thú thú không có như vậy hảo khế ước. Nhưng là nàng cũng không nghĩ giải thích cái gì. Cho nên, đành phải tiếp thu bốn người sùng bái ánh mắt. Lăng Nhi, chúng ta đi thôi. Lạc Thần sắc mặt khó chịu chừng mắt nhìn mắt chúng thú nói. Hào đi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Theo con đường này đi phía trước đi, hẳn là chính là bắc vực một chỗ hiểm địa, ám hát hẻm núi. Lạc thân nói. Ám hát hẻm núi? Là cái gì địa phương? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Sư công, nay ám hắc hẻm núi là thần giới có tiếng hiểm địa, nghe đồn chưa từng có người tồn tại đi ra ám hắc hẻm núi. Lam Phong giải thích nói. Nga! Phải không? Tiếp nhưng thật ra đáng giá chúng ta đi vào vừa thấy. Càng nguy hiểm, càng thích hợp rèn luyện. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Không sai, nay ám hát hẻm núi ta tuy rằng không có đã tới. Bất quá, nghe nói bên trong xác thật rất nguy hiểm, hiện tại đã rất ít có người đi vào rèn luyện. Lạc thần suy nghĩ nói. Vì thế đoàn người, vừa đi vừa liêu, từ trong núi đi ngang qua mà qua đi trước ám hát hẻm núi. Trung vực! Mọi âm thanh đều tĩnh lúc sau là một mảnh lỗ trống tử khí trầm trầm, toàn bộ trung vực trên không bị từng mảnh từng mảnh tụ tập ở bên nhau màu đen mây đen bao phủ, áp lực làm người hít thở không thông. Bắc Hải tối cao một đỉnh núi phía trên, ở vào dãy núi chi đỉnh, gió lạnh phơ phất, tuyệt đỉnh thê lương. Một đống sa hoa trang viên tọa lạc ở lưng chừng núi chỗ, bên trong tiểu kiều nước chảy, phiến đá xanh lạnh. Đám sương quanh quẩn, bao phủ cực kỳ không rõ ràng cung điện, xa xa nhìn lại, như tựa chân trời tọa lạc thiên cung. Lưu ly bạch ngọc phô thành mặt đất, ngói lưu ly li ngọc xây mặt tường, thẳng tắp hình trụ thượng điêu khắc hắc long bay múa. trong điện, tốt nhất hồng đàn hương mục vì lương, trong suốt ngọc châu vì mảnh. phía sau rèm, một cái nam tử lười biếng nằm nghiêng ở giường nệm thượng, tư thái liêu nhân, một đầu mặc phát tản ra nghiêng trên mặt đất, tinh xảo dung nhan đẹp như quan ngọc, màu đen đôi mắt thấm sáng quắc quang hoa, môi mỏng hơi trọn, lộ ra lạnh lùng, không một không trương hiển hắn kia bệ nghệ chúng sinh chi thế. hắn gần chỉ là nằm ở đằng kia, đã hình thành một cổ áp bách chi khí. Liên quan chung quanh không khí cũng dần dần loãng. Nam tử trước mặt mảnh nơi khác thượng, vài tên thân khoác màu đen đại bảo hán tử nửa quỳ trên mặt đất, túi đầu, khỏe mạnh thân hình bách với áp lực, thế nhưng ẩn ẩn run rẩy. Các ngươi là nói, Bắc vực thánh điện người đều đã chết. Ân nam tử thanh âm lười biếng truyền đến. Hồi chủ thượng, là. Đúng vậy. Quỳ trên mặt đất hắc y -E liễu nhân khẩn trương trả lời. Nói đến cũng là kỳ quái, bắt đầu bọn họ chỉ là cảm giác được Bắc vực thánh điện người, hồn bay mỏng manh. Tựa hồ bị cách ở rất xa địa phương. Bọn họ vừa định tới báo thời điểm, đồng nhiên nhớ tới, bác vực dược cốc tựa hồ muốn khai, vì thế mọi người liền cho rằng bọn họ có phải hay không vào dược cốc. Bởi vậy, việc này liền bị buông xuống. Dù sao người không có chết liền hảo. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, sở hữu bắc vực thánh điện người hồn phách toàn bộ vỡ vụn thành cho. Bọn họ thế mới biết việc lớn không tốt. Không dám không báo A. Đều đã chết. Thực hảo. Thực hảo A. Nam tử thanh ấm như cũ lười biếng, chỉ là toàn bộ không gian áp lực, lại bởi vì này một câu, trở nên làm người càng thêm hít thở không thông. Đông Sử Chủ thượng Chuyên lệnh đi xuống, làm đông bực đông phương ra quân cờ hoạt động một chút, tức khác trưởng quản đông phương thế gia. Đặc biệt là trong địa lao người, muốn xem hảo nam tử đối với giữa không chung phân phó nói. Là, chủ thượng Giọng nói rơi xuống, mọi người liền dao động đều không có nhận thấy được. Nhưng là bọn họ lại là không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói chuyện. Chủ thượng bên người tứ đại sứ giả, kia chính là thiên thần giống nhau tồn tại a. Đến nay, bọn họ những người này đều không có gặp qua tứ đại sứ giả chân chính bộ mặt. Các ngươi, đều đi xuống đi. Nam tử thanh âm chuyển đến. Phía dưới quỳ người, đồng thời như lâm đại xá dập đầu lui xuống. Mọi người lui ra lúc sau, nam tử nhìn ngoài cửa sổ không trung, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh nhẹ giọng nỉ non nó nói, lang nhi, ngươi trung quy vẫn là đã trở lại. Không biết lúc này đây, ngươi có thể đi đến nơi nào đâu. Nhanh lên biến tường đi. Như vậy trò chơi mới có ý tứ. Tại đây đồng thời, Đông phương Thế gia trong điệu lao, một cái bạch đi yỂ đi Mỹ nam ngồi ngay ngắn ở trong đó. Màu trắng quần áo không nhiễm hạt bụi nhỏ, trên người lại bị một cái kim sắc dây xích gắt gao khóa trụ. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, lại một chút không che giấu hắn tuấn mỹ, khỏe môi nếu nhìn kỹ, là có thể nhìn đến một tia nhàn nhạt ý cười. Nam tử giống như giống như trích tiên khí chất, cùng ngày âm trầm u ám điệu lao, hình thành tiên minh đối lập. Cách đó không xa, có tiếng bước chân tới gần, Mỹ Nam lại như cũ hai mắt khép hở mà ngồi, hoàn toàn không có mở mắt ra ý tứ. Thiếu chủ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên đối người này cảm thấy hứng thú. Một nữ tử thanh âm mang theo vài phần thẹn thùng hỏi. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn biết, cái này bị nhốt ở chúng ta đông phương ra mấy ngàn năm, đến tột cùng là cái cái gì người thôi. Nam tử thanh âm bình tĩnh không gận sóng. Lao Tổ Tông nói, nàng là chúng ta đông phương ra kẻ thù, bởi vì thực lực quá cường đại. Chỉ có thể tạm thời cầm tù tại nơi đây Nếu không phải lão tổ tông bế quan Ta là không dám mang thiếu chủ tới Nữ tử Kiều Thanh nói Nhìn phương đông tường ánh mắt Mang theo vô tận si mê Phương đông tường trong mắt hiện lên một mặt trắng ghét Lại rất tốt bị ẩn tàng rồi Nếu không phải lạc thần đi phía trước Làm hắn tìm một chút đông phương ra giam giữ một cái bạch tí nam tử Có thể cứu liền cứu ra Cứu không được liền chờ hắn trở về Hắn cũng sẽ không hy sinh chính mình sắc tướng Cùng cái này lưu luyến si mê hắn hoa si nữ chu toàn vài thiên, mới làm nàng mang chính mình tới nơi này. Nữ tử này là Đông Phương gia đại trưởng lão cháu gái Phương Đông Mỹ, Đông Phương gia đại trưởng lão một mạch đều là nam tử, thật vất vả lúc tuổi già đến một nữ, Đại trưởng lão nhi tử phu thê lại bên ngoài ra rèn luyện khi, song song bị chết. Bởi vậy, Phương Đông Mỹ có thể nói là Đại trưởng lão nuôi lớn, đối cái này cháu gái phá lệ yêu thương. Mà Đại trưởng lão thái gia gia, cũng chính là Đông Phương gia lão tổ tông Phương Đông Lạc Dương cũng là Đông Phương gia lão tổ tông trung, trên thực lực thừa một cái chủ quản Đông Phương gia tộc hết thể phạm nhân cùng nhà tù đối với Đông Phương gia trong địa lao cầm tù một cái lợi hại nhân vật sự tình Phương Đông tưởng từ nhỏ thời điểm liền nghe nói chỉ là chưa bao giờ gặp qua đơn giản là này trong địa lao cầm tù nhân vật chỉ có Đông Phương gia lão tổ tông có thể tiến đến cho dù là chính mình phụ thân cùng đại trưởng lão cũng không được tiến vào nơi đây mà này Phương Đông Mỹ lại không biết vì sao được đến lao tổ tông sủng ái Trên người có một phen có thể tiến vào địa lao chìa khóa. Thả, tin tức này vẫn là lạc thần đi phía trước nói cho hắn. Bằng không, ngay cả hắn cái này đông phương ra thiếu chủ, cũng không biết việc này. Mỹ Nhi, ngươi biết hắn là người phương nào sao? Phương Đông Tường nhẫn mại tính tình ôn nhu nói. Nghe được phương Đông Tường thanh âm, phương Đông Mỹ cả người đều lâng lâng, đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Thiếu chủ, Lão Tổ Tông nói hắn là thần giới yêu nữ sư huynh, Cũng là chúng ta đông phương thế gia kẻ thù. Đem hắn cầm tù ở chỗ này, chính là vì chờ đến yêu nữ chuyển thế trở về, muốn cứu hắn thời điểm, dùng tốt tới uy hiếp yêu nữ phương Đông Mỹ một bên e lệ ngượng ngùng nhìn phương Đông Tường, một bên đem nhà mình lao tổ tông ngàn công đạo vạn dặn dò, ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào sự tình, liền như thế nói cho phương Đông Tường biết. Nga! Thì ra là thế, ta nghe nói hắn là rất lợi hại cường giả, chẳng lẽ cái này địa lao là có thể khóa trụ hắn? Phương Đông Tường tùy ý hỏi. Đương nhiên không phải. Bởi vì thân thể hắn chung quanh có cấm, căn bản không có người có thể mở ra. Cho nên chẳng sợ điệu lao mở ra, hắn cũng là ra không được. Phương Đông đẹp như nói thật nói. Nguyên lai like là như thế này. Ta đã biết, ta cũng chính là đến xem, nếu nơi này thực an toàn, chúng ta đi thôi. Còn có không ít sự tình muốn xử lý đâu. Phương Đông tường mắt đen hiếp lại, cẩn thận đánh giá một chút thương chung quanh. Thực đáng tiếc, có thể là thực lực của hắn không đủ, cái gì đều không có nhìn đến. Xem ra tạm thời hắn là không có cách nào cứu người đi ra ngoài. Bất quá, nếu đã biết vị trí, chờ đến chủ tử trở về liền dễ làm. Nghĩ đến đây Phương Đông Tường liền tùy ý tìm cái lấy cớ, cùng Phương Đông Mỹ hai người cùng nhau rời đi địa lao. Liên ở bọn họ hai người thân ảnh biến mất lúc sau, nhắm mắt Mỹ Nam mở một đôi sáng như sao trời con người, ý cười trên khỏe môi biến đại, tiểu lăng nhi, người rốt cuộc tới sao. Nói xong lại vừa lòng nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa Bác vực. Thẩm lăng nhi bọn họ đã đi rồi không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, bắt đầu thời điểm, bọn họ còn sẽ gặp được một ít rèn luyện đội ngũ. Chính là càng tới gần ám hát hẻm núi, nhìn thấy người liền căng ít. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi ám hát hẻm núi, kia dược cốc mở ra thời điểm làm sao bây giờ? Lam tâm đống nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Yên tâm đi. Tiến vào dược cốc, nhất định phải có dược cốc cho phép ơn ký mới được, này đó lãnh lao đầu nhi bọn họ đều cho ta. Hơn nữa, tiến vào dược cốc thời gian là ở nửa năm sau. Vừa vận cũng là ở Bắc vực cùng Tây vực giao giới, cũng là cái này phương hướng. Đến lúc đó chúng ta ra ám hắc hát hẻm núi, vừa vận có thể đuổi kịp dược cốc mở ra. thẩm Lăng Nhi giải thích nói, điểm này nàng đã sớm tính kế qua. Nguyên lai dược cốc cũng ở bên này, ta còn tưởng rằng năm nay sẽ xuất hiện ở Bắc thành đâu. Lam Tâm nói, nàng đều quên mất, dược cốc vị trí là di động. Phía Tây vượng nhiễm ra từng đạo hừng đỏ sắt thái, sáng lạn nhiều màu, hoa dương nghiêm mỹ. Mắt thấy sắc trời trở tối. Thẩm Lăng Nhi đám người liền quyết định tại chỗ nghỉ ngơi. Nhóm lửa nấu cơm những việc này, đã không cần Thẩm Lăng Nhi động thủ. Lạc thần liền chưa từng có động thủ đã làm. Đều nói người nhiều làm việc mau, này không, vô dụng bao lâu thời gian, sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Mười mấy người vây ở một chỗ vừa nói vừa ăn, này một chỗ không khí, ấm áp căn bản không giống như là ở nguy hiểm ám hắc hẻm núi phụ cận. Chính là, chuyện tốt từ trước đến nay là dễ dàng nhất bị đánh gãy. Ui, các ngươi đều tránh ra. Nơi này chúng ta coi trọng. Các người đổi cái địa phương hạ trại, chạy, chạy nhanh cũng ngay. Người còn chưa tới, một cái cuồng vọng thanh âm trước vang lên. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi cho mảy, đầu đều không có nâng, cũng không để ý đến. Làm đám người thấy Thẩm Lăng Nhi không nói chuyện, mọi người cũng đều tiếp tục ăn trong tay đồ vật, ai cũng không đáp lời, ai cũng không có động một chút. Người tới thấy chính mình nói, thế nhưng bị này nhóm người cấp làm lơ. Tức khắc nổi giận. Thân ảnh nhảy liền tới tới rồi Thẩm Lăng Nhi đám người chung quanh địa phương. Lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi tránh ra, các ngươi. Mà khi hắn đứng vững, thấy rõ ràng đảng đảng, Minh, u mị, lam tâm, thiên đường, tuyết u mấy người dung mạo khi, thanh âm qua nhưng mà ngăn, tập ở hết hầu chung. Mỹ? Thật là quá Mỹ. Đặc biệt là cái kia áo tím cùng hồng y dài nam tử, quả thực Mỹ tới rồi cực điểm. Như thế nào sẽ có như vậy tuyệt Mỹ nam tử đâu? Lạc Sơn, xảy ra chuyện gì? Một đạo tử tính thanh âm ở ngốc lăng nam tử sau lưng vang lên. Chủ tử, nơi này có người. Tên là Lạc Sơn tùy tùng phục hồi tinh thần lại nói. Đánh rắm, có người xảy ra chuyện gì? Có người sẽ không đuổi đi sao? Không thấy được trời tối sao? Chủ tử muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, chạy nhanh đem người đều đuổi đi một cái. Áo lam nam tử cả giận nói. Đại nhân, chính là những người đó Lạc Sơn cả người run lên nói. Những người đó lớn lên như thế tuyệt sắc, vừa thấy liền không phải cái gì hời hợt hạ người a. Đêm, qua đi nhìn xem. Ta không thích người quá nhiều. Phía sau cái kia có chưa tử tính thanh âm, lại lần nữa vang lên. Là, chủ tử. Đêm theo tiếng đi tới Lạc Sơn bên cạnh, theo tầm mắt nhìn lại. Ở nhìn đến đảng đảng đám người dung mạo khi, cũng là bị kinh diễm sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, thái độ so vừa rồi hơi hơi khách khí một ít nói. Vài vị, chúng ta chủ tử muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, không biết có không thỉnh vài vị làm cái địa phương. Này đó linh thạch coi như là cho các vị bồi thường. Nói xong. Từ nhẫn chung lấy ra một túi linh thạch đưa tới. Lam Tâm nhìn mắt nhà mình chủ tử, thấy Thẩm Lăng Nhi không có nói cái gì, duỗi tay tiếp nhận đem đưa qua linh thạch, trực tiếp đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói: "Tiểu thư, cấp, là linh thạch. Ngươi lưu lại đi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói: "Bởi vì Thẩm Lăng Nhi cùng là thần, còn có nhóc con, Tiểu Bảo, diễm đáng người là đưa lưng về phía đêm cùng là Sơn, bởi vậy bọn họ vẫn chưa thấy rõ ràng bọn họ dung mạo. Cảm ơn tiểu thư Lam Tâm vui vẻ đem linh thạch thu lên sau đó tiếp tục ăn nàng thịt nướng đêm nhìn thu chính mình linh thạch lại một chút không có công đạo cũng không có động tác một đám người tức khắc có chút ngây dại đây là chuyện như thế nào hắn đã phát giác những người này thực lực không thấp hơn nữa nhưng là xem dung mạo liền biết bọn họ tuyệt đối không phải người thường cho nên hắn mới có thể như thế khách khí còn lấy ra linh thạch làm bồi thường chính là hiện tại đây là cái gì tình huống vì mau cùng hắn tưởng kịch bản không quá giống nhau đâu các người đêm chừng mắt làm tâm đám người Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có sao? Lam tâm rốt cuộc thiện lương quay đầu, nhìn đêm nghi hoặc hỏi. Ngay vậy, đêm thiếu chút nữa nội thương. Cái gì tiêu còn có sao? Các ngươi thu tiền của ta, chẳng lẽ không nên làm điểm cái gì sao? Chẳng lẽ không nên nói điểm cái gì sao? Hiện tại lấy ra một bộ nghi hoặc biểu tình là vì mau á á á á. Nếu cô nương đã thu tại hạ linh thạch, còn thỉnh các vị đem nơi này địa phương nhường ra tới. Thật sâu ngồi một cái hít sâu, đêm mới tìm về chính mình thanh âm nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo không vui. Vì cái gì? Lam tâm tiếp tục khó hiểu hỏi. Cái gì? Đêm không rõ lam tâm ý tứ, theo bản năng hỏi. Chúng ta vì cái gì muốn cho ra nơi này a? Lam tâm hảo tâm lặp lại nói. Bởi vì chúng ta chủ tử, không thích người nhiều địa phương, hơn nữa, người cũng thu ta linh thạch, chẳng lẽ không nên nhường ra nơi này sao? Đêm nhẫn mại tính tình nói. Các ngươi chủ tử không thích người nhiều địa phương, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ta là thu ngươi linh thạch, nhưng kia không phải ngươi cho ta sao? Lam tâm có chút khinh bỉ nhìn đêm nói. 42 không cần đùa giỡn ta. Ngươi! Các ngươi biết nhà ta chủ tử là ai sao? Đêm phẫn nộ nói. Trương đổi mới nhanh nhất. Những người này quả thực là tiêm chết, cũng dám đắc tội bọn họ chủ tử, thật là không muốn sống nữa. Vậy ngươi biết chúng ta chủ tử là ai sao? Lam tâm khinh Bỉ nhìn thoáng qua đối phương nói. Thiết, có cái gì ghê gớm, không có việc gì thế nhưng ra cửa liền đua chủ tử. Ngươi cho rằng liền ngươi có chủ tử à, ta không có sao. Ngu nốc. Ngươi chủ tử. Đêm sửng xuất hỏi. Hắn như thế nào quên mất, xem những người này dung mạo, cũng tuyệt phi hời hợt hạng người, chẳng lẽ thật là bọn họ treo chọc không dậy nổi người. Nghĩ đến đây, đêm quyết định trước không theo chân bọn họ so đo, trừng mắt nhìn Lam tâm liếc mắt một cái, xoay người trở về đi đến. Một bên lạc sơn ngây ngốc nhìn xoay người rời đi đêm, chính mình là đi cũng không được, không đi cũng không được, đành phải xương sờ ở tại chỗ chờ. Tiểu thư, muốn hay không đem những người này đuổi đi. Lam tâm nhìn mắt ngây ngốc lạc sơn, sau đó nhìn về phía thẩm lăng nhi hỏi. Các ngươi tùy tiện đi. Thưởng chơi chơi liền chơi chơi, không nghĩ chơi liền đuổi đi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Lam tâm nghe vậy, mắt sáng ngời, xem ra cái này bọn họ sẽ không nhàm chán. Quả nhiên, không chỉ là Lam tâm như thế tưởng. Lam cùng tuyết thú bọn người là như thế ý tưởng. Rốt cuộc, chơi người khác tổng so ngốc tại thẩm lăng nhi bên người, bị lạc thần trừng mắt hảo a. Ăn xong rồi đồ vật, lạc thần phất tay bày ra một tầng trong suốt kết giới, sau đó thẩm lăng nhi, lạc thần, đản đản cùng minh bốn người ngốc tại kết giới bên trong. Thẩm lăng nhi lấy ra một trương bàn bông, mặt trên có linh quả còn có điểm tâm, trong lòng ngực bao quanh cùng tiểu bạch vừa thấy đến linh quả, vẹo lập tức liền từ thẩm lăng nhi trong lòng ngực nhảy xuống tới. Lạc thần nhân cơ hội một tay một con, vẹo lập tức đem hai chỉ ném đến kết giới bên ngoài, vừa vặn dừng ở tuyết ưu trong lòng ngực. Tuyết ưu nhìn xem trong lòng ngực rơi mơ hồ hai chỉ, lại quay đầu lại nhìn xem lạc thần vẻ mặt ấu trí biểu tình, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Nhóc con ở lạc thần kết giới trước, tay nhẹ nhàng vung lên, thầm lăng nhi đám người liền biến mất. Bọn họ có thể thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy, có lạc thần kết giới, lại có nhóc con ẩn thân kỹ năng, căn bản không người nào biết bọn họ ở chỗ này. Bên ngoài. Tiểu bảo cùng nhóc con đám người cũng thay đổi cái bàn, mặt trên phóng các loại linh quả, còn có các loại thẩm lăng nhi không có việc gì làm điểm tâm, mấy hồ linh trả. Đại gia vừa nói, một bên trò chuyện, không khí ấm áp không thể lại tốt đẹp. Không bao lâu, một đội nhân mã lại lần nữa xuất hiện lại làm tâm đám người đối diện. Phía trước đúng là vừa rồi áo lam nam tử đêm, hắn phía sau một đám thống nhất màu đen phục sức tùy tùng, sau đó trung gian có tám người nâng một cái thật lớn cố tiệu, hiển nhiên áo lam nam tử chủ tử liền ngồi ở trong đó. Chủ tử, tới rồi. Đêm cung kính nói. Vừa rồi hắn trở về đã cùng chủ tử nói này nhóm người, thoát nhìn tựa hồ không phải người bình thường, lúc này mới đi theo chủ tử cùng nhau lại đây. Chỉ thấy cố kiệu mảnh hơi hơi bị gió thổi đi một góc, một đạo tầm mắt như có như không quét mắt làm tâm đám người. Chính là bọn họ sao? Còn có thể đi. Bị đêm kêu chủ tử nam tử mở miệng, hắn ngự khí lười biếng, lại là tấn hiện của ngạo. Tựa hồ làm tâm đám người căn bản là nhập không được hắn mắt. Tựa hồ là xem bọn họ liếc mắt một cái, những người này đều không xứng giống nhau. "Lam Tâm, ngươi nghe được khẩu kêu sao?" Rất ít nói chuyện u mị bỗng nhiên mở miệng nói. "Ân, nghe được. Vẫn là chỉ công khẩu." Lam Tâm phi thường nghiêm túc nhìn thoáng qua đối diện Cố kiểu nói. "Nghe vậy, đối diện mọi người sắc mặt đồng thời không vui trừng mắt Lam Tâm đáng người. "Chính là a? Như thế nào hiện tại cậu đều phải đến trong rừng rậm rèn luyện sao? Thật dài tiến khẩu đâu." U mị biểu tình tràn đầy tán thưởng nói. Tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, bởi vì này biểu tình mà có vẻ đáng yêu vô cùng. Lam Tâm duỗi tay cầm lòng không đậu nhéo hạ U Mỹ mặt cười nói, "Mị, ngươi hảo đáng yêu nga." U Mỹ xóa sạch Lam Tâm móngướt, bất mãn nói, "Không cần đùa giỡn ta, ta là cái bình thường nữ nhân, đối với ngươi không có hứng thú." Thiết, ta cũng là bình thường nữ nhân hay sao? Thật là, nhân gia chỉ là xem ngươi đáng yêu mới nết ngươi." Lam Tâm đoán giận nói. Tiểu Bảo đám người nhìn hai nữ tử nói nháo, chỉ có thể vô ngữ lắc lắc đầu chẳng lẽ bọn họ như thế thật đẹp nam, liền như thế không nhận người đãi thấy sao? Vì mau tưởng đùa giỡn người, không đùa giỡn bọn họ a a a. Lúc này, đối diện quốc kiệu mảnh rốt cuộc mở ra, từ bên trong đi ra hai người, đầu tiên là một nữ tử đi xuống tới, sau đó đứng ở một bên vươn tay, ngay sau đó một cái bạch đi, đi nam tử đỡ nữ tử tay đi ra. Nam tử một thân tuyết trắng áo dài, mặc nhượm tóc dài thúc, mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi môi dưới cánh ngậm cười nhạt. Vốn là ấm áp như ngọc nhẹ nhàng công tử ca lại bị trên mặt hắn kia trước sau chưa tiêu giảm vẻ trầm trọng cấp phá hủy hình tượng một bên nữ tử thực rõ ràng run rẩy một chút hắn liếc lại đây tầm mắt như lợi kiếm giống nhau làm nàng phát run tuyết nhi lên sao nữ tử buông xuống mi mắt che giấu đáy mắt cảm xúc khẽ lắc đầu phủ nhận nam tử đứng ở đội ngũ trước nhất biên hắn tựa hồ là thói quen như vậy vị trí nhìn đối diện làm tâm đám người ngạo mạn nói mặc kệ các ngươi là ai tốc tốc rời đi nơi đây nếu không Hắn cố ý ở trong thanh âm mặt quán chú một tia linh lực, làm hắn thanh âm ở thiên địa chi gian quanh quẩn, bên trong ẩn chứa năng lượng, làm hắn bên người những cái đó dài đường so thấp các tùy tùng, đều có loại ủ thai cảm giác. Ngu ngốc! Ú mị không khách khí phiết hắn liếc mắt một cái nói. Ta nói cái kia tiểu Lam, ngươi trở về nửa ngày tìm tới tên ngốc này chính là ngươi chủ tử sao? Một cái chỉ biết đứng ở tại chỗ cẩu kêu cẩu kêu chủ tử. Lam tâm đứng lên, nhìn bạch đi đi nam tử phía sau đêm hỏi. Đêm ngay vậy. Khoe miệng hung hăng vừa kéo. Nữ nhân này là không muốn sống nữa đi. Cũng dám làm cho chủ tử mặt như thế nói chuyện, thật là chán sống a. Bạch Ý Gia Nam tử nhìn về phía Lam Tâm, bị làm lơ cảm giác làm hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Thấy Lam Tâm bộ dạng thật là thượng thừa, xem như khó gặp mỹ nữ. Nếu các ngươi muốn lưu tại nơi đây, chúng ta cũng không có cách nào, đành phải thành toàn các ngươi. Các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Lam Tâm nói. Bạch bạch bạch. Thanh Thúy bàn tay tiếng vang lên. Bạch đi đi nam tử đông nhiên vô tay nói, vị cô nương này thật là thật can đảm thức ca. Đáng tiếc hôm nay sẽ chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Không bằng ngươi theo ta, ta còn có thể suy xét lưu ngươi một mạng như thế nào. Chỉ bằng ngươi. Ngươi không bệnh đi. Nhìn lớn lên nhân môi nhân dạng, như thế nào giống như đầu gốc không dường như đâu. Chẳng lẽ, ngươi chính là tiểu thư thường nói bệnh tâm thần. Lam tâm xảo rượu che giấu đáy mắt lanh mang, nhìn đối diện nam tử nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Diệp nhìn nam tử sắc mặt lạnh lùng. Tuy là hắn tâm tình lại hảo, giờ phút này cũng bị Lam Tâm nói chọc giận. "Hiện tại, các ngươi chỉ có hai con đường tuyển, đệ nhất, ngoan ngoãn của ngày, từ ta trước mắt vĩnh viên biến mất. Đệ nhị, nếu các ngươi muốn chết, bản công tử rất vui lòng thành toàn của các ngươi, máu chảy thành sông là ta thích nhất cảnh sắc." Lam Tâm nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, biểu tình không có chút nào chuyển biến, nàng mỉm cười nhìn trước mắt kia cao ngạo giống chỉ khổng tức nam nhân, thông thả ung dung trả lời, "Tiểu Bạch đúng không?" ta cũng cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, nơi nào tới lăn trở về chạy đi đâu, bò bò giữ mình mới có thể sống càng lâu. Đệ nhị, tiếp tục ở chỗ này khoa tay múa chân, ta sẽ làm ngươi khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là sống không bằng chết. Bạch Y Ghi Nam tử sắc mặt một trận xanh trắng, bởi vì hắn sau lưng thế lực, trường như thế đại còn không có người dám ở trước mặt hắn nói hồ nói tả. Sống không bằng chết. kia bản công tử khiến cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Hắn nói âm còn không có rơi xuống, cả người đã lược đến Lam Tâm trước mặt, chỉ thấy hắn bàn tay vừa chuyển nhắm ngay Lam Tâm cái chán liền chụp được. Ở hắn có điều động tác thời điểm, Lam Tâm cũng động. Nhẹ nhàng giơ tay, liền tiếp được đối phương công kích, một trận cắt đùi bị bạo khởi, sau đó lại lần nữa lộ ra hai người thân hình, Bạch Y Ghi Nam Tử và Táo Phi Dương, Lam Tâm làn váy phiêu nhiên. Bạch Y Lì Nam Tử ánh mắt lập lòe một chút, hắn lui trở lại nguyên lai vị trí, mắt mang châm trọc nhìn cách đó không xa Lam Tâm, tấm tắc Không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Như thế nào? Muốn hay không suy xét đi theo ta đâu? Ngươi đi mua cái gối đầu, nằm mơ tương đối mau. Lam tâm nói xong liền xoay người đi trở về. Sau đó đối với tiểu bảo đám người nói, ta không phải đối thủ của hắn. Được rồi, ngồi xuống đi. Chờ hạ lại theo chân bọn họ chơi. Ú mị vô vô lam tâm bả vai an ủi nói. Lúc này, tiểu bảo nhìn mắt thiên đường. Thiên đường gật gật đầu chậm rãi mà ra. Thẳng đến bạch đi hề nam tử bên người mới dừng lại. Hắn căn bản liền không xem bên cạnh người liếc mắt một cái, hoàn toàn đương hắn là không tồn tại người giống nhau. Đôi tay lập tức ký kết ra tay ấn sau đó quát lệnh, vây trợn, thành. Rồi sau đó, nguyên bản xám xịt không chung, bị màu trắng xương khói cấp che đậy, hắn thân ảnh cũng biến mất ở xương khói chung. Bạch đi hề nam tử cả người đều ngốc lăng tại chỗ, sắc mặt của hắn trắng bệnh, trong mắt có một chút sợ hãi, hắn là ai? Cái gì thời điểm xuất hiện ở chính mình bên người Vì sao bằng vào hắn thần thức đều phát hiện không đến? Chẳng lẽ thật là mặt khác gia tộc người sao? Nếu vừa rồi hắn có ác ý nói. Bạch Ý Gia Nam tử không cấm đánh cái dùng mình, thiên đường xuất hiện nháy mắt, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướp. Lúc này, trung quanh truyền đến dối loạn thanh âm, mấy cái thực lực cao hộ vệ còn hào điểm, ít nhất đã đứng ở đỉnh, trừ phi là cùng dai những người khác, bằng không đối bọn họ có thể sinh ra huy hiếp thật sự rất ít. Chính là những cái đó thực lực không đủ hộ vệ, lại là thảm bạch y rìa nam tử nhận thấy được chung quanh không khí sau, không thể không bình định rồi hạ tâm thần nói, không cần hoảng loạn, chỉ là vây trận mà thôi, cũng không sẽ đối với các ngươi sinh mệnh có uy hiếp. các ngươi mau quanh chân ngồi ở tại chỗ khẩn thủ tâm thần, nếu là vô mục đích loạn đi, đời này đều đừng nghĩ đi ra ngoài. hắn trong thanh âm ẩn chứa một tia linh hồn dao động, chui vào người thức hải trung, dễ dàng buốt phẳng bọn họ linh hồn sở sinh ra sợ hãi. Trấn an thủ hạ người sau, hắn bắt đầu vươn thần thức, như toàn tìm ra trận cơn nơi phá hủy chi. Thiên đường, này có thể vây khốn bọn họ bao lâu? Tiểu bảo tò mò hỏi. Vốn dĩ bọn họ là tưởng đem này nhóm người diệt, bất quá tiểu thư nói những người này thực lực quá thấp, căn bản vô dụng, không cần sát, vây đường trướng mắt là được. Cho nên, bọn họ đành phải làm thiên đường ra tay bày trận vây khốn những người đó. Nếu phá không được trận, liền cả đời cũng ra không được. Thiên đường tùy ý nói. Hắn không phải trận sư, hắn là trận linh, hắn bày ra trận nhưng không có như vậy dễ phá, phá không được trận tự nhiên cả đời đều ra không được như vậy a chúng ta đây liền nghỉ ngơi đi trời đã sáng hảo tiếp tục lên đường tiểu bảo rũi rũi người nói ngay sau đó nhảy lên một bên trên đại thụ nằm nghỉ ngơi đi còn lại người có vào liều trại có đi theo tiểu bảo giống nhau vì gác đêm ngủ ở trên cây kỳ thật có là thần đản đản đám người ở còn có thiên đường ở bọn họ căn bản không cần gác đêm chỉ là bởi vì thẩm lăng nhi quan hệ bọn họ vẫn là thói quen vì nàng thủ này đã trở thành một loại bản năng Thẩm Lăng Nhi bốn người nhìn một hồi náo nhiệt, không có gì ý tư sau, cũng từng người trở về nghỉ ngơi. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên lại bị mỗi Chỉ yêu Nhiệt kéo vào không gian, hảo hảo ân ái đi. Hôm sau, trời chưa sáng, Bạch Y Nam Tử phi thường trật vật phá trận pháp. Đương hắn ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến Tiểu Bảo Cung nhóc con từ trên cây nhảy xuống tới, tức khắc Bạch Y Nam Tử trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi. Tối hôm qua hắn cũng không có nhìn đến Tiểu Bảo Cung nhóc con dung mạo, Tuyết U thú cũng là dung nhan tuấn mỹ vô song. Nhưng là cùng tiểu bảo nhóc con còn có minh đáng người, so sánh với vẫn là kém một chút. Giờ phút này, bạch y ghi nam tử hắn vẫn nộ hoàn toàn đến từ chính, bị nhốt trận cấp vây khốn nào não, cùng với đối tiểu bảo cùng nhóc con ghen ghét. Hắn tự nhận là là trên đời này nhất tuấn mỹ nam nhân, kết quả này hai cái nam nhân kia yêu nghiệt diện mạo, sinh sôi để ép hắn một bậc. Hắn tự nhận là là thần giới nhất có thiên phú nam nhân, kết quả bị tối hôm qua nam nhân kia nhẹ nhàng vây ở trong trận, hơn nữa làm hắn phí cả đêm thời gian. Hy sinh vô số cái thủ hạ mới chật vật phá trận mà ra. Chỉ cần bằng vào này hai dạng, hắn liền đối Tiểu Bảo đám người nổi lên sắc ý. Tiểu Bảo, ngươi xem hắn ánh mắt, là bởi vì ghen ghét chúng ta quá xoái sao. nhóc con tức chết người không đền mạng hỏi. Thiết, cứ như vậy liền chịu đả kích. Nếu là nhìn đến đảng đản bọn họ, hắn không phải muốn trực tiếp hổ thẹn đã chết, bị chính mình cấp xấu đã chết. Tiểu Bảo phiết bạch Di Diền Nam tử liếc mắt một cái nói. Bạch Diền Nam tử nghe vậy, phẫn nộ vung lên ống tay áo. Một đạo cường hãn công kích dừng ở Tiểu Bảo cùng nhóc con trước mặt. Ấm vang, một tiếng vang lớn, đá vụn bay múa. Bạch Y Lệ nam tử huyền phù đến giữa không trung, ống tay háo cuốn lấy những cái đó đá vụn lại hung hăng một ném. Những cái đó đá vụn tức khắc hóa thân thành vũ khí sắc bén hướng tới vừa mới đi ra lều trại Lam Tâm mọi người bay đi. Chẳng qua hắn công kích, như thế nào khả năng đánh được đến Lam Tâm đám người, bụi đất tan đi. Lam Tâm đám người hoàn hảo đứng ở một chỗ. Bạch Y Lệ nam tử thấy vậy càng thêm phẫn nộ rồi lại là không có tiếp tục công kích. Tấm tác, vị công tử này, ngươi liền chút thực lực ấy sao? phá cả đêm trận, còn có thời gian ở chỗ này chơi vi phong, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà luyện nữa cai mấy năm đi. Lam Tâm mắt lạnh nhìn Bạch Thí Diền Nam tử nói. Hừ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ đạp lên dưới chân. Bạch Thí Diền Nam tử hung hăng chừng mắt Lam Tâm đám người nói. Tiểu Bảo nhéo nhéo chính mình nắm tay, môi mỏng gợi lên cái châm trọng độ cùng cuồng vọng cũng đến co tư bản muốn đem chúng ta đạp lên dưới chân, cho ngươi một vạn năm thời gian đều không đủ. hắn nói ôm rơi xuống, một cái nắm tay hướng tới bạch tỷ li hề nam tử khuôn mặt công tới, kia nắm tay lập loè ngân quang, cứ việc bạch tỷ li hề nam tử lánh qua đi, lại như cũ ở hắn gương mặt lưu lại nói thiển hồng dấu vết. tiểu bảo dừng lại ở hắn nguyên lai sở trạm vị trí thượng, thổi thổi nắm tay, làm cho người ta sợ hãi ngân quang ngay sau đó khắc yếu đi đi xuống nói, cái này là khen thưởng ngươi phá vây trận khen thưởng, về sau ra cửa không cần như thế kiêu ngạo bằng không sẽ chết thảm hại hơn Bạch Di Nam tử từ trước đến nay đều là dùng khỏe mắt dư quang xem người, chỉ có hắn chào phúng người khác phân, nơi nào có người khác chào phúng hắn thời điểm. Hiện giờ, bị một cái vây trận vây được chật vật bất ham, đuổi ra tới đã bị người hung hăng đánh một quyền, bực này sỉ nhục làm hắn như thế nào không phẫn nộ. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi." Bạch Di Nghĩa Nam tử phẫn nộ hỏi. "Ngươi xác định muốn biết chúng ta là ai? Ngươi xác định ngươi biết chúng ta là ai?" Liền dám đi tìm chúng ta sao? Lam tâm cười hỏi. Nói, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Mây trắng nam tử hung hăng trừng mắt bọn họ. Hào đi. Nếu ngươi như thế muốn biết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Muốn báo thủ rất đơn giản, chờ ngươi có thực lực liền đến Thánh Điện tới tìm chúng ta đi. Bất quá, hy vọng ngươi có thể mau chóng Nga, đừng chờ đến một vạn năm sau lại đến Nga. Khi đó phỏng trừng ngươi đều không đủ chúng ta một cái ngón tay trọc. Lam tâm tiêu ngạo nói. Cái gì? Các ngươi là thánh điện người. Bạch đi thì ngay vậy, ánh mắt tôi sầm lại hỏi. Sợ rồi sao? Nói cho ngươi, đắc tội chúng ta thánh điện, hôm nay bất quá là cho ngươi cái giáo hấn mà thôi. Không muốn chết, về sau thấy chúng ta liền lăn xa một chút. Lam tâm cười nói. Hảo, thức hảo. Thánh điện phải không? Ta hôm nay liền tại đây thề, từ nay về sau, chúng ta bạch ra cùng thánh điện không chết không ngừng dứt lời. Một đạo ngân quang rơi vào bạch đi hề nam tử giữa mày. Lam tâm đám người thấy thế trên mặt đều lộ ra vừa lòng ý cười, đồng nhiên cảm thấy trước mắt cái này bạch đi, nam tử cũng không như vậy chẳng ghét. Ngay cả thẩm lăng nhi cũng cười nhìn mắt làm tâm, nha đầu này thật đúng là một bụng như ma trước quỷ, khó trách mọi người đều nói hồ tộc là thông minh nhất. Bạch ra, thật đúng là tiểu bạch ra. Hảo đi, tiểu bạch chúng ta cần phải đi. Người chạy nhanh trở về tu luyện đi. Tu luyện hảo nhớ rõ tới tìm chúng ta báo thủ, chúng ta tùy thời phụng bồi Nga. lam tâm nói xong, xoay người đi theo Tuyết U đám người cùng nhau rời đi, chỉ để lại Bạch Y Nhiên Nam tử phẫn nộ chừng mắt bọn họ dần dần biến mất bóng dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Chủ tử, người không sao chứ? Lúc này Bạch Y Nhiên Nam tử hộ vệ đêm tử vừa đi lại đây hỏi. Lúc này hắn cũng là đầy người chật vật, hiển nhiên tối hôm qua bị lăn lộn không nhẹ. Không có việc gì, chúng ta đi. Bạch Y Nhiên Nam tử nhìn thoáng qua bên người dư lại mấy người, lạnh giọng nói. Chủ tử, ngươi vừa rồi thể cùng thánh điện không chết không ngừng. Như vậy thật sự hảo sao. Đêm có chút lo lắng nhìn nhà mình chủ tử hỏi. Có cái gì không tốt? Ngươi cho rằng chúng ta bạch ra sợ hãi một cái thánh điện sao? Bạch ý ghi nam tử bất mãn nói. Không phải, chủ tử, ta nghe nói thánh điện ở trung vực chính là phi thường cường hạn thế lực A. Hơn nữa, liền tính chúng ta tây vực thánh điện, cũng làm người kiên kỵ A. Đêm tuy rằng sợ hãi chủ tử sắc mặt, nhưng cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở chủ tử mới là. kia lại như thế nào? Ở Tây Vực ai dám đắc tội chúng ta bạch ra? Hơn nữa, ngươi hiện tại nói này đó có cái gì dùng? Ta đều thề. Bạch ý gì nam tử cả giận nói. Ai? Đã biết chủ tử. Về sau chúng ta nhìn thấy thánh điện người giống nhau giết không tha đêm lập tức vút mông ngựa nói. Theo bọn họ nói chuyện thanh, người cũng càng đi càng xa. Thẳng đến bọn họ thân ảnh, cùng thanh âm hoàn toàn biến mất lúc sau, thầm lăng nhi bốn người thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện tại chỗ. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là Tây Vực bạch ra người. Lạc thân cười nói, 43 là một cái đủ tư cách đồ ăn. Tây vượt bạch ra, cái kia tây vượt đệ nhất gia tộc. Thẩm lăng nhi đi theo nói, siêu mò ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ đầu phát. Ân, hẳn là, cũng không biết người này ở bạch Gia địa vị như thế nào. Lạc thân nói, mặc kệ như thế nào đều hảo, hắn nếu đã thề, như vậy bạch ra cùng thánh điện chủ định nếu là được nhân. Tuy rằng, hắn không nhất định có thể làm ra cái gì đại sự nhưng là rửa sạch một ít thánh điện tiểu tôm tiểu ngư đối với bạch người nhà tới nói vẫn là rất đơn giản minh nhàn nhạt nói ân không sai chúng ta đi thôi phía trước hẳn là liền đến ám hắc hát hẻm núi thẩm lăng nhi nói bốn người theo sau đuổi theo làm tâm đám người phương hướng mà đi khi bọn hắn tới ám hắc hát hẻm núi nhập khẩu thời điểm sắc trời đã tối sầm xuống dưới vừa văn trời tối chúng ta vào đi thôi lạc thân nói hiện tại sao thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi Tuy rằng nàng khôi phục ký ức, nhưng là mấy lần luân hồi chuyển thế, nàng trở lại thần giới thời điểm, đều không có ngốc bao lâu, đã bị thánh điện người, dùng các loại phương thức diệt trừ. Hơn nữa không có chuyển thế phía trước, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở thần vực, tuy rằng thần giới đã tới không ít lần, lại như cũ là đối nơi này xa lạ. Không sai, hắn nói rất đúng. Ám hắc hẻm núi có một cái đặc điểm, đó chính là ban ngày là tìm không thấy nhập khẩu đản đản giải thích nói. Thì ra là thế, chúng ta đây đi thôi. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới minh bạch, nguyên lai là bởi vì như vậy. Đàn đảng, Minh Mang theo Tuyết U cùng Diễm đám người đi ở phía trước, Thẩm Lăng Nhi cùng là Thần, Lam Tâm cùng U Mị đi ở trung gian, Tiểu Bảo, Nhóc Con cùng Tiểu Cửu mấy người tắc đi ở cuối cùng. Mọi người vừa tiến vào ám hắc hát hẻm núi, liền cảm giác được xung quanh độ ấm giảm xuống không ít. Phảng phất đặt mình trong dưới nền đất giống nhau. Căn cứ Lạc Thần nói, ám hắc hát hẻm núi kỳ thật là một chỗ nửa độc lập tiểu không gian. Thần giới có rất nhiều độc lập không gian. Tỉ như dược cốc cái loại này gọi là độc lập không gian, nó sẽ ở riêng thời gian, xuất hiện ở bất đồng địa phương. Còn có rất nhiều cùng loại ám hắc hát hẻm núi như vậy nửa độc lập không gian, chúng nó không thể di động, chỉ biết cố định ở một chỗ địa phương, cũng vô pháp phong bế nhập khẩu, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi vào, chỉ là tiến vào thời gian cùng phương pháp bất đồng thôi. Giống nhau thần giới rất nhiều cường han thu tộc đều sẽ ở tại nơi nào đó nửa độc lập không gian chung, ám hắc hát hẻm núi, tuy rằng gọi là hẻm núi. Bất quá là từ ngoại hình thượng, thoạt nhìn là một cái thật lớn hát ám vô cùng đại hẻm núi, trên thực tế tiến vào bên trong nhìn đến lại là khu rừng đen. Tuy rằng bọn họ một đám người thực lực đều không yếu, cho dù không co quăng cũng có thể đem coi, nhưng là như vậy hành tẩu tốc độ sẽ giảm bất không ít. Đàn Đản nói ở cố định thời gian nội nếu vô pháp tiến vào trong đó nói, liền phải chờ đêm mai canh giờ này. Vốn dĩ bọn họ đến nơi đây thời gian, liền so tiến vào hẻm núi thời gian muốn chậm một ít. Bởi vậy, Diễm lập tức đánh ra chính mình ngọn lửa chuẩn bị vì đại gia chiếu sáng lên con đường phía trước chính là diễm hồng như ngài ngọn lửa mới từ diễm đầu ngón tay nhảy lên ra tới liền tự động dập tắt diễm lặp lại thử vài lần đều là như thế diễm bất đắc dĩ nhìn thẩm lăng nhi nói tiểu thư xem ra ta ngọn lửa quá yếu ta đến đây đi thẩm lăng nhi rút lời hạ sau đầu ngón tay một thốc màu tím tiểu ngọn lửa vui vẻ nhảy đến giữa không trung sau đó nhìn đến thẩm lăng nhi sau sung sướng nhảy đến thẩm lăng nhi bên người vây quanh nàng dạo qua một vòng sau Mới nhảy đến giữa không trung đảm đương đèn đường. Diễm nhìn bị chiếu sáng lên phía trước, nhìn nhìn lại ở giữa không trung vui sướng bay tiểu tím hỏa, trong lòng hoàn toàn không cân bằng. Vì mau này phá địa phương còn đối ngọn lửa có kỳ thị a a a. Đừng buồn bực, đi thôi. Có lẽ là ngươi thú hỏa không được đi. Thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nhìn Diễm buồn bực bộ dáng nói. A. Chủ nhân như thế nào sẽ như vậy a? Chủ nhân, ngươi chính là cái gì ngọn lửa a? Diễm ủy khuất hỏi. Chính mình lợi hại nhất chính là ngọn lửa, kết quả hiện tại liền ngọn lửa cũng biến thành như vậy, thật là quá đả kích hắn. Ta, giống như cũng là thú hỏa, chỉ là không biết là cái gì thú hỏa mà thôi, Thẩm Lăng Nhi ý có điều chỉ nhìn Đản Đản nói. Đản Đản cũng là thú đi. Nàng ngọn lửa là cùng Đản Đản khế ước sau mới có bản mạng ngọn lửa, Đản Đản lúc trước nói là hắn bản mạng ngọn lửa. Chính là Đản Đản đến tột cùng là cái gì thú đâu? Điểm này đến bây giờ nàng cũng không biết. Suy nghĩ cái gì? Lạc thân bất mãn nhà mình nương tử nhìn trầm chầm, chầm đản đản xem ánh mắt, vội vàng sen mồm hỏi. Thần, ngươi biết đản đản là cái gì thú sao? Thẩm lăng nhi nhìn lạc thân hỏi. Lạc thân phi thường vừa lòng Thẩm lăng nhi lực chú ý trở lại trên người mình, chỉ là nàng này hỏi cái gì vấn đề? Chẳng lẽ nàng chính mình hiện tại còn không biết chính mình bản mạng khế ước giả là cái gì? Ngươi không biết. Lạc thân nhướng mày nhìn Thẩm lăng nhi. Ta nên biết sao? Thẩm lăng nhi mê mang hỏi. Nàng thật sự không biết ta. Đản đản vẫn luôn không nói cho nàng, nàng cũng không có nhìn đến quá đản đản bản thể, như thế nào sẽ biết đâu. Chờ một chút, lăng nhi, ngươi không nhớ do hắn. Lạc thần tựa hồ ý thức được cái gì hỏi. Đản đản sao? Ngươi là nói ta trước kia nhận thức hắn. Thầm lăng nhi bắt lấy lạc thần ý tứ trong lời nói hỏi. Ngay cả đản đản cùng mình cũng nghi hoặc nhìn thầm lăng nhi, theo đạo lý nói nàng đã khôi phục ký ức, hẳn là sẽ không quên bọn họ. Hiện tại là chuyện như thế nào? ân, nhận thức. Vậy ngươi nhớ rõ hắn sao? Lạc thần lại chỉ hướng Minh hỏi. Nhớ rõ, Minh là yêu tộc thiếu chủ, lúc trước thẩm lăng nhi đem về Minh sự tình đại khái nói một lần, trong mắt mang theo nhàn nhạt xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Minh cho nàng một cái an tâm tươi cười, chính là đáy mắt chỗ sâu trong lại là nùng đến không hòa tan được thâm tình. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Lạc thần cũng nghi hoặc. Theo lý thuyết lăng nhi khôi phục ký ức, nên nhớ rõ đản đản đã từng vẫn luôn đi theo chính mình bên người, đã từng ở hắn chuyển thế ở ma giới thời điểm. Đản đản liền đi theo hắn bên người, tuy rằng bọn họ không có khế ước, lại là có tương đương khế ước thể ước quan hệ. Lăng nhi gặp qua đản đản cũng không phải một lần hai lần, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Đản đản bộ dáng cùng phía trước, cũng không có quá lớn biến hóa, không lý do quên mới là. Chẳng lẽ còn có cái gì không đúng địa phương sao? Lạc thân nhìn đản đản cùng minh liếc mắt một cái, hai người cũng là lắc lắc đầu, không biết đây là chuyện như thế nào. Tính, có lẽ đến lúc đó liền nhất định sẽ nhớ tới đâu. Thẩm Lăng Nhi không có tiếp tục lại rồi dám đi xuống, có lẽ là nàng có cái gì ký ức không có luyện hóa đâu. Đản Đản, vậy ngươi đến tột cùng là cái gì thú? Thẩm Lăng Nhi lại đem ánh mắt phóng tới Đản Đản trên người, sớm muộn gì ngươi sẽ biết. Đản Đản khóc khóc ném xuống một câu, liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Mình cũng chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục về phía trước đi. Ai Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nhìn là thần, hy vọng ở hắn này có thể được đến đáp án. Kết quả lạc thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói. Kỳ thật hắn bản thể đến tổn cùng là cái cái gì? Ta cũng chưa thấy qua. Gia hỏa này làm ra vẻ thực. Phòng trưng là bản thể qua xấu. Ngựa ngùng cho chúng ta xem lạc thần cố ý ở đàn đàn phía sau lớn tiếng nói. Ấu trĩ. Đàn đàn khỏe miệng vừa kéo phun ra hai chữ. Không sai, hắn thật là thực cấu trĩ. Ha ha. Minh tâm tình rất tốt cười nói. Khi phía sau lạc thần hung hăng trừng mắt nhìn hai người bóng dáng liếc mắt một cái. Nếu không phải bởi vì này hai chỉ đối lăng nhi tới nói rất quan trọng. Hắn nhất định phải bọn họ đẹp. Đàn đàn nhìn bên người tươi cười như hoa minh, nhìn đến hắn đáy mắt cô đơn. hơi hơi than nhẹ một tiếng, lăng nhi nhất định phải vì một người cô phụ một ít người. Thì như tính lôi, thì như minh, thì như... Đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta không có việc gì. Mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại, ta luôn là tới chậm một bước, có lẽ đây đều là chú định. Nếu chú định làm ta chỉ có thể bảo hộ ở bên người nàng, như vậy đó là ta mệnh. Có thể bảo hộ như vậy đủ rồi minh thanh em như có như không phiêu tiến đản đản lỗ thay nàng đáng giá ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo đản đản nói đơn giản nói ân ít nhất ta còn có cơ hội bảo hộ ở nàng bên người so với bọn họ ta là may mắn minh nhớ tới tính lôi rời đi nhớ tới có chút thương cảm nói lúc này đây đản đản không có nói cái gì đúng vậy so với đã rời đi tính lôi còn có minh đích sát xem như may mắn kỳ thật Mặc kệ tĩnh lôi vẫn là mình, hoặc là bọn họ cũng bất quá đều là dùng tình quá sâu thôi. Bởi vì tình thâm, cho nên không oán không hối hận. Có thẩm lăng nhi ngọn lửa chiếu sáng, bọn họ rốt cuộc ở hạn định thời gian nội, tiến vào ám hát hẻm núi. Nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh nồng đậm khu rừng đen. Đừng nói đi bảo, chỉ là như vậy nhìn liền có điểm khủng bố. Chỉ có Umi trong mắt loe ánh sáng, bởi vì nàng nghe thấy được ăn ngon hương vị. Chủ nhân, ta muốn ra tới, nơi này hảo Mỹ A. Lạc Thần trong không gian mặt tiểu điệp, lúc này cũng hưng phấn nói: "Lạc Thần nghe vậy, khỏe miệng hung hăng vừa kéo: "Này nha thật là chính mình khế ước thú sao? Vì Mao Thẩm Mỹ cùng hắn kém như thế nhiều, hắn như thế nào không thấy ra tới nơi này thực mỹ đâu?" Bất quá hắn vẫn là tâm niệm vừa động, đem tiểu điệp phóng ra. Đản đản cùng Minh là biết Lạc Thần khế ước thú, chính là Lam đám người lại là không biết. Nhìn đỗng nhiên xuất hiện tiểu điệp, bọn họ trong mắt mang theo một tia đề phòng. "Không có việc gì, tiểu điệp là thần khế thú." Thẩm Lăng Nhi đúng lúc giải thích nói, mọi người nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Tiểu Điệp vừa ra tới, khó được không có bổ nhào vào Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực, mà là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt khu rừng đen. Mọi người phát hiện U Mị cùng Tiểu Điệp, tiêu quỷ dị lại lóe sáng ánh mắt khi, đồng thời xấu hổ. Thật không rõ này đen thủi lùi rừng rậm, có cái gì đẹp. Làm U Mị cùng Tiểu Điệp ánh mắt như vậy nóng rát. Hai cái đồng dạng là một thân hắc y liễu gợi cảm mỹ nữ, nhìn trước mắt khu rừng đen ánh mắt, liền cùng nhìn đến mỹ thực quả nam giống nhau xích quả quả, khu khu, tiểu điệp, ưu mỹ, các ngươi thích nơi này? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Ân, chủ nhân, nơi này có ăn ngon. Tiểu Lăng Nhi, nơi này hảo mỹ a? U Mỹ cùng Tiểu Điệp đồng thời nói, nói xong lẫn nhau liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng quan mang. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, trên đầu một loạt hắt tuyến sệt qua. Này hai chỉ xác định không có việc gì đi. Nơi này nào có ăn ngon? Nơi đó mỹ. Bất quá. Nàng tưởng U Mị nguyên bản chính là minh giới thực vật, nếu nàng nói nơi này có ăn ngon, đại khái cũng chính là âm khí cùng minh khí linh tinh đi. Đến nỗi tiểu điệp, nàng là kiểu U Mộng Điệp, thích minh giới hơi thở cùng cảnh sắc cũng không kỳ quái. Một khi đã như vậy, các ngươi hai cái dẫn đường, chúng ta vào đi thôi. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Hảo! Chủ nhân, cùng ta tới! U Mị lập tức gấp không chờ nổi đáp ứng nói, nói xong người đã hướng về một phương hướng đi đến. Tiểu điệp nhìn đến U Mị lựa chọn phương hướng. Mắt sáng ngời cũng theo đi lên hỏi, ưu mị đúng không, ngươi là sinh ra ở minh giới sao? Ngươi là? Đúng vậy, ta là phệ hồn hoa. Ưu mị đúng sự thật nói. Tiểu điệp thế mới biết, ưu mị không phải thú, thế nhưng là hoa, thực vật hệ ma thú. Lăng nhi vận khí quả nhiên là nghịch thiên hảo A. Thân tộc huyết mạch cũng quả nhiên cường đại, cái gì đều có thể khế ước. Thầm lăng nhi đám người đi theo ưu mị cùng tiểu điệp, càng là hướng trong đi, liền cảm giác được bên trong hơi thở càng âm lãnh. Trong không khí không có một tia thiên địa linh khí. Nếu không phải có giữa không trung màu tím tiểu ngọn lửa, thật không dám tưởng tượng bọn họ muốn như thế nào tại đây trong đó hành tẩu. Đương nhiên, U Mị cùng tiểu điệp dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. "Chủ nhân, chúng ta bị vây quanh." U Mị có chút hưng phấn nói. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, "Chúng ta bị vây quanh, vì cái gì ngươi như thế hưng phấn đâu?" "Chủ nhân, giao cho ta cùng U Mị là được, ngươi bày ra kết giới liền có thể Tiểu điệp ngữ khí cũng hưng phấn đối với lạc thần nói. Lạc thần nhúng mày, sau đó phất tay bảy ra kết giới, trừ bỏ u mị cùng tiểu điệp, còn lại người toàn bộ vỏ chăn ở kết giới bên trong. Mọi người tập trung tinh thần nhìn u mị cùng tiểu điệp, có chút lo lắng các nàng hai người an toàn, một khi có nguy hiểm, bọn họ liền sẽ trước tiên lao ra đi cứu các nàng. So với bọn họ khẩn trương, u mị cùng tiểu điệp lại là vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì nơi này có nồng đậm u minh chi khí, Này đối với các nàng hai cái tới nói chính là đại bổ. Tiểu điệp bởi vì huyết mạch hiếm thấy cao quý quan hệ, không có ưu minh chi khí, linh khí giống nhau có thể làm nàng hấp thu. Mà ưu mị lại tương phản, thiên địa linh khí đối với nàng tới nói, một chút tác dụng cũng không có. Cho nên, ngày thường nàng đều là dán ở thẩm lăng nhi mu bàn tay thượng ngủ say, cơ hồ rất ít tỉnh lại. Bởi vì không có âm khí hoặc là ưu minh chi khí địa phương, đối với nàng tới nói, tỉnh không bằng ngủ thoải mái. Hiện giờ thật vất vả gặp được một cái ưu minh chi khí không loáng địa phương, nàng tự nhiên vui sướng cực kỳ. Không bao lâu, một trận thanh âm ở khắp nơi vang lên. Thẩm Lăng Nhi đám người xuyên thấu qua cái giới, nhìn đến vô số trạc cây, bàn căn lẫn lộn đem u mị cùng tiểu điệp hai người vây quanh ở trung gian. Hơn nữa trung quanh còn đang không ngừng vọt tới vô số màu đen dây đằng, mỗi một cái trạc cây mặt trên đều mang theo màu đen chất lỏng, thoạt nhìn làm người có chút chóng vắng đầu. Bất quá, này đó dây đằng tựa hồ là có linh trí. Chúng nó chỉ là đem U Mị cùng Tiểu Điệp gắt gao vây quanh ở trung gian, lại không có vội vã công kích. Như là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh, lại như là ở quan sát U Mị cùng Tiểu Điệp thực lực giống nhau. Tiểu Điệp nhìn mắt U Mị hỏi, U Mị, ngươi thích ăn cái kia bộ vị. Thích ăn thô vẫn là thế. Ấn. Ta thích ăn song mặt tương đối thô địa phương. U Mị suy nghĩ hạ nói. Hành, kia phía dưới, thô đều về ngươi. Mặt trên, thế cho ta. Tiểu Điệp phi thường hào sảng nói. Hảo, chúng ta đây cái gì thời điểm bắt đầu ăn? U mị hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chung quanh đồ ăn hỏi. Đợi chút đi. Còn có bữa tiệc lớn không đi lên đâu? Tiểu điệp sầu mắt chung quanh nói. Hảo, u mị cũng như thế nghĩ. Thẩm lăng nhi đám người nghe vậy, đỉnh đầu đầy trời quả đen bay qua. Này lượng nữ nhân đối thoại, còn có thể lại không dinh dưỡng một ít sao. Mà đồng dạng mãn chi hấp hát tuyến, còn có chung quanh dây đẳng, nghe được u mị cùng tiểu điệp đối thoại, đồng thời run run. Tựa hồ là ở sợ hãi, cũng tựa hồ là ở bất mãn giống nhau. Tiểu Điệp ngươi xem, chúng nó tựa hồ vội vã làm chúng ta ăn đâu. U Mỹ cô ý nói. Đúng vậy. Nguyên lai like hiện tại thần giới đồ ăn, đều như thế thức thời đâu. Tiểu Điệp nghiêm túc tán thưởng nói. Thẩm lăng nhi đám người cảm thấy chung quanh dây đằng nếu có thể nói chuyện, nhất định sẽ phẫn nộ giống to một câu, chúng ta không phải đồ ăn. Đáng tiếc, chúng nó tựa hồ không thể nói chuyện, lại có thể nghe hiểu được Tiểu Điệp cùng U Mỹ đối thoại. Vì thế vô số màu đen chạc cây lại là một trận run rẩy phát ra vô số thanh. Tại đây đen nhánh địa phương, nghe tới đặc biệt thấm người. Xem ra bọn họ là thật sự vội vã bị chúng ta ăn a Tiểu điệp cười nhìn trước mắt dây đằng nói. Lớn mật nhân loại. Cũng dám khẩu chỗ cùng luôn Gầm lên giận dữ từ nơi không xa chuyển đến. Ngay sau đó, một cùng so còn lại dây đằng đều khổng lồ vô cùng. Màu đen thô to dây đằng tập tiếng tới. Người chính là này đó u minh dây đằng vương. U Mị nhìn trước mắt quái vật khổng lồ hỏi. Vô nghĩa, không phải buồn vương còn có thể là ai. Các ngươi hai cái nhân loại đáng chết. Thế nhưng nghĩ ăn luôn ta bọn hài nhi, ta xem các ngươi là tìm chết. U Minh dây đẳng vương phẫn nộ trừng mắt tiểu điệp cùng U Mị nói. Thiết, nói cho ngươi, chúng ta không phải nhân loại. Cái gì ánh mắt ta, vẫn là dây đẳng vương đầu, liền nhân thú đều phân biệt không được. Thật là ngu nốc. Cũng không biết ăn ngươi như thế buồn đồ ăn, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta chỉ số thông minh. Tiểu Điệp Kinh bị nói. Cái gì? Các ngươi là ma thú. Nói bậy, chuyện này không có khả năng. Các ngươi như thế nào có thể là ma thú? U minh dây đằng vương không dám tin tưởng hỏi. Nó từ hai người kia trên người, chỉ cảm thấy tới rồi nhân loại hơi thở. Các nàng căn bản không có khả năng là ma thú. Nó chính là đường đường u minh dây đằng vương, như thế nào khả năng cảm giác sai lầm đâu. Không có khả năng sự tình còn nhiều lắm đâu. Bất quá, ngươi là không có cơ hội kiến thức tới rồi. Tiểu thực vật, nhanh lên lại đây, lại đây ta trong miệng đi. Ta sẽ thực ôn nhu ăn người. Tiểu điệp kiêu ngạo nói. Kiêu ngữ khí tựa như đang nói, tiểu thực vật, nhanh lên đến tỉ trong chén đến đây đi. Ân Ấn, ta cũng sẽ thực ôn nhu. U Mỹ cũng nghiêm túc nói. Thẩm lăng nhi ở phía sau xem rất muốn che mặt, này hai nữ nhân muốn hay không như thế đáng yêu. À à à. Đáng chết, ta không phải đồ ăn, không phải đồ ăn. U Minh dây đẳng vương cả giận nói. Ta biết, ta chưa nói ngươi là đồ ăn. Ta nói chính là, ngươi là tiểu thực vật. Tuy rằng điểm nhỏ, nhưng là chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiểu Điệp có chút không kiên nhẫn nói. Các ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Ú Minh dây đẳng vương cũng không phải ngốc tử. Hai người kia thế nhưng không sợ hai nó, còn muốn ăn nó. Chẳng lẽ các nàng thật sự không phải nhân loại? Làm một cái đủ tư cách đồ ăn, là không cần biết như thế nhiều. Ú Mỹ mặt vô biểu tình nói. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Là các ngươi chính mình tìm chết. Bọn hài nhi cho ta thượng, ăn này hai cái đáng giận nhân loại." U Minh Dây Đẳng Vương phẫn nộ quát. Sau đó, thành đàn màu đen dây đẳng từ bốn phương tám hướng nhào hướng trung gian tiểu điệp cùng U Mị. Hai người lại liên tục ngăn chặn cũng không đỡ một chút, đứng ở tại chỗ cười nhìn bốn phương tám hướng phân dũng mà đến đồ ăn, khóe môi phân biệt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. "44 ăn quá không thục nữ." U Minh Dây Đẳng Vương ở nhìn đến tiểu điệp cùng U Mị trên mặt ý cười khi, liền có một loại dự cảm bất hảo. Chính là nó cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Bất quá là hai nhân loại mà thôi. nháy mắt, tiểu điệp cùng U Mị thân ảnh, liền biến mất ở thẩm lăng nhi đám người nóng lên trong tầm mắt. Tiểu thương, U Mị bọn họ không có việc gì đi. Tiểu ma có chút lo lắng hỏi. Nhạc văn tiểu thuyết VNXS. Phải biết rằng thẩm lăng nhi thú thú bên trong, liền hắn cùng U Mị yêu nhất ngủ, hơn nữa đều ngủ ở thẩm lăng nhi trên tay. ngẫu nhiên không có việc gì hai người tỉnh lại còn sẽ ghé vào nơi đó trò chuyện một chút cái gì. Như thế nhiều năm đi qua, hai người quen thuộc nhất lẫn nhau, hiện tại khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, tựa hồ còn thực hưng phấn. Thẩm lăng nhi đúng sự thật nói, nàng là u mị chủ nhân, tự nhiên cảm giác được u mị trước hảo tâm tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm lăng nhi đám người chỉ nhìn đến vô số màu đen dây đằng, che trời lấp đất đem tiểu điệp cùng u mị thân ảnh che giấu, không lưu một chút khe hở. Theo thời gian quá khứ, ở Thẩm lăng nhi đám người trong mắt, những cái đó dây đằng tựa hồ vâu ngăn tẫn. Số lượng đếm không hết liên tiếp nhào hướng trung gian Chỉ có U Minh dây đằng vương trong lòng nhất rõ ràng Nó bọn con cháu đã tổn thất rất nhiều Tiểu điệp cùng U Mỹ quả thực không có lừa nó Các nàng quả nhiên ăn thực ôn nhu Bởi vì bắt đầu thời điểm nó căn bản là không có cảm giác ra tới Tuy rằng này đó dây đằng đều là nó trên người chi nhánh Nhưng là đã sớm không biết phân ra tới đã bao nhiêu năm Liền giống như phương xa thân thích Chỉ là cùng nó có một kia huyết mạch liên hệ thôi Cho nên, ở bắt đầu thời điểm nó cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng là đến sau lại nó cảm giác được thời điểm đã tới không chỉ có hiện tại nó giận cực, cho nên càng thêm điên cuồng làm này đó màu đen dây đằng nhào lên đi, nhất định phải đem tiểu điệp cùng u mị giết chết mới thôi. chính là theo quá khứ thời gian càng lâu, thẩm lăng nhi đám người cũng chậm rãi phát hiện, hướng trung gian đánh tới dây đằng càng ngày càng ít. một chút, tựa hồ ở dây đằng trung gian có một cái màu đen lốc xoáy ở xoay tròn, chậm rãi đã không phải này đó dây đằng ở nhào qua đi. Cửa hồ là bị trung gian tiểu lốc xoay ở hút. A. Đáng chết. Dừng lại. Nhân loại đáng chết dừng tay. Ú minh dây đẳng vương lôi kéo chính mình một con xúc vua phẫn nộ hô. Chính là, có người sẽ nghe nó sao? Hiển nhiên là không có. Nó kêu thanh âm càng lớn, càng phẫn nộ. Trung gian lốc xoay xoay tròn tốc độ liền càng nhanh. Trung quanh dây đẳng biến mất cũng liền càng nhanh. A. Vương ta ra. A. Đáng chết. Các người rốt cuộc là ai? Vương ta ra. Toàn bộ không gian đều vang lên Ú Minh dây đẳng vương rít gào cùng tiếng giống giận. Ai? Tiểu Điệp cùng Ú Mị thật là an quá không ố nhu. Thẩm Lăng Nhi nhìn đồng tình nhìn bên ngoài Ú Minh dây đẳng vương nói: "Ân, an quá không thuộc nữ." Lạc Thần cũng đi theo nói: "An chính sung sướng tiểu điệp cùng Ú Mị, nghe vậy hơi hơi sử sốt. chẳng lẽ các nàng ăn, thật sự như vậy không ố nhu, như vậy không thuộc nữ sao?" "Mặc kệ, an trước xong lại nói: "Mỹ thực trước mặt, thuộc nữ cái gì, đều là mây bay á mây bay." Ở U Minh Dây Đẳng Vương giống giận, tiêu thảm thiết các loại trong thanh âm, nó bọn con trào rốt cuộc bị tiểu điệp, cùng U Mị lấy phi thường không thuộc nữ phương thức ăn sạch hết. Lúc này, U Minh Dây Đẳng Vương cũng hoàn toàn thấy rõ ràng, tiểu điệp cùng U Mị bản thể là cái gì. U Minh Dây Đẳng Vương nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt một con màu đen tiểu hồ điệp, còn có một đóa màu đen đóa hoa, nó cảm thấy chính mình toàn bộ dây đẳng đều không tốt. Nó liền tính không nhận biết tiểu điệp, nhưng là nó cũng nhận được U Mị là cái gì a? Như thế nào khả năng Nơi này như thế nào khả năng sẽ xuất hiện vệ hồn hoa? U minh dây đẳng vương hiện tại trong lòng vô cùng hối hận, nếu nó sớm biết rằng là U mị nói, đánh chết nó, nó cũng sẽ không ra tới. Này còn không phải là đi tìm cái chết sao? Chính mình quả thực liền tìm đường chết ta. Ngươi ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có, nàng, nàng là. U minh dây đẳng vương có chút bị kinh hách quá độ hỏi. Cho dù chết, nó cũng muốn chết cái minh bạch đá A A Ai U, tiểu thực vật. Ngươi thế nhưng không nhận biết ta. U mị, ta như thế không nổi danh sao. Tiểu điệp bất mãn phẩy phẩy cánh hỏi. Chính mình như thế nào nói cũng là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại hào đi. Như thế nào trước mắt tiểu thực vật rõ ràng là nhận được u mị, lại không nhận biết chính mình đâu. Khu khu, ngươi thực nổi danh sao. U mị nghiêm túc nhìn tiểu điệp hỏi. Nếu không phải nghe chủ nhân nói tiểu điệp là kiểu u điệp, nàng nhìn thấy cũng không nhận biết hào đi. Ừ, hào đi. Thì không cùng các ngươi so đo. Tiểu thực vật, ta nói cho ngươi, tỷ chính là trên trời dưới đất chỉ này một con cửu u ngọc điệp. Ngươi nhận được ta sao? Tiểu điệp ngạo kiều nói. A, cửu u, cửu u ngọc điệp, như thế nào khả năng? Các ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ú Minh Dây đẳng vương khiếp sợ hỏi. Nó đương nhiên nghe nói qua cửu u ngọc điệp, nhưng kia vốn dĩ hẳn là trong truyền thuyết tồn tại, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt? Nó muốn hay không như thế bi thôi á á á. Chúng ta ở chỗ này, tự nhiên là vì ăn luôn ngươi a. Ngươi cũng biết chúng ta khó được gặp được ngươi như thế mỹ vị đồ ăn. Tiểu điệp quạt tiểu cánh bay đến dây đằng vương chạc cây mặt trên nói. Ta, ta, có thể không ăn ta sao? Ú minh dây đằng vương thành thật vẫn không nhúc nhích hỏi. Nó không muốn chết ta, Nó không nghĩ đương đồ ăn a. Nó thật sự không biết hôm nay sẽ gặp được phệ hồn hoa còn chưa tính, thế nhưng còn gặp kiểu u mộng điệp. Quả thực là không làm thì không chết a. Nó thật sự hối hận chạc cây đều phải lạn á à a Không ăn ngươi. Vì cái gì? Ngươi nói cái làm chúng ta không ăn ngươi lý do nghe một chút. Tiểu điệp hảo tâm nói. Thầm lăng nhi đám người ở kết giới trông được buồn cười không thôi. Này ú minh dây đẳng vương lúc này nơi đó còn có vừa rồi kêu ngạo khí thế. Hiện tại bị u mị cùng tiểu điệp hai người sợ tới mức, cùng cái tiểu tức phụ dường như. Ta, ta, ta có thể mang theo các ngươi ở chỗ này tầm bảo. Này ám hắc hẻm núi không có ta không biết địa phương. U minh dây đằng vương nhìn đến thẩm lăng nhi đáng người, đồng nhiên nói. Nó suy đoán này những người này tiến vào ám hát hẻm núi, nhất định là tới tầm bảo. Cho nên, nó mới nói như thế. Ngươi là tính toán đem chúng ta đưa tới cái gì nguy hiểm địa phương, sau đó làm chúng ta bị giết. Tiểu điệp lệnh giọng hỏi. Hoa nguồn A, mộng điệp đại nhân, ta thật sự không có như thế nghĩ tới A. U minh dây đằng vương vội vàng kêu hoa nói, không phải nó không nghĩ như thế làm. Mà là nó biết này ám hắc hát hẻm núi không có cái gì có thể là phệ hồn hoa cùng kiểu Ú ngậm Điệp đối thủ. Cho nên, mặc kệ đem bọn họ đưa tới nơi đó đi, vạn nhất thật sự có cái gì nguy hiểm nói, kia cuối cùng chết nhất định là nó chính mình. Nó thật sự không muốn chết, lại như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Thật sự không có. Tiểu Điệp không tin nói. Thật sự không có. u Minh dây đẳng vương lập tức bảo đảm nói. Hào đi, ta liền tin ngươi một lần. Tiểu Lăng Nhi. Chúng ta muốn hay không nó cho chúng ta dẫn đường. Tiểu Điệp bay đến kết giới ngoại hỏi. Cũng hảo, vậy trước lưu trư nó đi. Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói, có cái dẫn đường đảo cũng phương tiện không ít. U Mị vừa nghe không thể ăn, lập tức hắc quang trật lóe khôi phục hình người. Chủ nhân, ta muốn tiêu hóa trong chốc lát. U Mị nói xong liền dán tới rồi Thẩm Lăng Nhi tay bị mặt trên, biến thành một cái màu đen đóa hoa sang mình. Thẩm Lăng Nhi sờ sờ mu bàn tay thượng U Mị đóa hoa. Cảm giác được ấn ký trung mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. "Tiểu mạn ngươi đem chính mình thu nhỏ lại điểm, như thế phần lớn chiếm địa phương a." Hóa thành hình người tiểu điệp nhìn đối diện quái vật khổng lồ nói, "Nga, là mộng điệp đại nhân." U Minh Dây Đẳng Vương thân thể lập tức thu nhỏ lại, biến thành một cái nho nhỏ nhánh cây bộ dáng. "Ân, như vậy nhìn thuận mắt nhiều. Hảo đi, kế tiếp ngươi liền vì tiểu lăng nhi bọn họ dẫn đường đi, về sau tiểu lăng nhi chính là chủ nhân của ngươi." Tiểu điệp chỉ chỉ thẩm lăng nhi nói, U Minh dây đẳng vương không dám không nghe, theo tiểu điệp tầm mắt xem qua đi, tức khắc sợ ngây người. Như thế nào sẽ có như thế đẹp nữ nhân A? Nó ở chỗ này vô số năm, gặp qua vô số nhân loại, chính là trước nay cũng không có gặp qua như thế mỹ nữ nhân. Như thế mỹ nữ nhân, về sau chính là nó chủ nhân sao? Hạnh phúc tới thật là quá đột nhiên. Chủ nhân. Ú Minh dây đẳng vương thanh em ôn nhu còn mang theo một tia e lệ nhìn thẩm lăng nhi hô. Nghe tuyết U cùng nhóc con đám người, một trận ác hàn. Cái này nhánh cây nhỏ, là bị chủ nhân cấp mê hoặc sao. Lạc thần sắc mặt lập tức liền không hảo. Ai toán nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi, vì mau nhà mình mẫu thân chiêu nam nhân chiêu thú còn chiêu thụ thích a. Thẩm lăng nhi đỡ chán nhìn bên người yêu nghiệt, ra hỏa này không phải là tính toán làm tiểu điệp, đem cái này tiểu dây đằng ăn luôn đi. Lạc thần trong lòng thật đúng là như thế tưởng, hắn cảm thấy có chính mình ở, căn bản không cần cái gì dẫn đường. Còn không bằng ăn luôn bất việc. Tiểu mạn người nha không muốn sống nữa có phải hay không? cũng dám đối với ta chủ nhân nữ nhân phát hoa si, tin hay không ta ăn luôn ngươi. Tiểu Điệp nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đưa qua ánh mắt, nhìn trước mắt U Minh Dây Đằng vương quát. Dựa, lần đầu tiên nhìn thấy như thế háo sắc dây đằng. Không thấy được chủ nhân sắc mặt đều đen sao? Chẳng lẽ nó thật muốn làm đồ ăn không thành. U Minh Dây Đằng vương bị Tiểu Điệp một giống, lúc này mới nhìn đến Thẩm Lăng Nhi bên người lạc thần đang người. Nháy mắt, nó trong lòng tiểu hạnh phúc đã bị giết chết. Vì mau cái này mỹ lệ chủ nhân bên người Như thế nhiều nam, như thế nhiều nam liền tính, còn như thế thật đẹp nam a. Nhìn xem còn không có hóa hình chính mình, U Minh Dây Đàng Vương tức khắc thật sâu ưu tang. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên động dây đàng tâm, đã bị hung hang bị thương. Đột nhiên cảm giác tâm hào đau. Nó mối tình đầu tới thật nhanh, đi cũng thật nhanh nói, "Ta đã biết Mộng Điệp đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo mang theo chủ nhân tìm khắp nơi này bà bối." U Minh Dây Đàng Vương nho nhỏ ưu thương một chút, lập tức lại phi thường có tinh thần nói, Ngông ngô, có thể bồi ở chính mình thích nữ nhân bên người, cũng là hạnh phúc sự tình. Nếu lạc thần biết nó ý tưởng, nhất định sẽ lập tức liền đem nó cấp không có. Ân, biết liền hảo. Tiểu lăng nhi, làm tiểu mạn cho các ngươi dẫn đường, ta phải đi về tiêu hóa một chút vừa rồi ăn. Tiểu điệp đối với thẩm lăng nhi nói xong, liền cũng về tới khế ước không gian chung đi tiêu hóa đi. Tiểu Mạn, vậy ngươi liền cho chúng ta dẫn đường đi. Thẩm lăng nhi nhìn trên mặt đất tiểu dây đang nói. Là, chủ nhân. Chủ nhân các ngươi muốn trước tìm cái gì? Nay ám hắt trong hạp cốc có không ít các ngươi nhân loại thích dược liệu, còn có một ít kỳ quái cục đá, tựa hồ là nhân loại luyện khí sư thích đồ vật. U Minh Dây Đằng Vương nghe được Thẩm lăng Nhi nói chuyện, lập tức Hương Phân nói: Ta nói Tiểu Mạn, ngươi ở Hương Phân cái gì? Lam Tâm nắm lấy U Minh Dây Đằng Vương đặt ở trong tay hỏi: A, ngươi làm gì? Tiểu Mạn kinh hoàng phe phẩy nhánh cây nói: Thích, sợ hãi cái gì? Ta chỉ là nhìn xem ngươi ở hưng Phân cái gì thôi. Lam tâm buồn cười nói. Vật nhỏ này vừa nghe chủ nhân nói chuyện, liền hưng phấn đến không được, là không muốn sống nữa sao. Không, không có gì. Nói xong trạc cây còn cố ý vô tình nhìn về phía thẩm lăng nhi, sau đó có chút e lệ còn cong trạc cây. Kia động tác, liền cùng tình đầu sơ khai thiếu nữ thấy tình lang giống nhau thẹn thùng không thôi. Xem đản đản cùng minh khỏe miệng hung hăng vừa kéo, thiên đường cùng tiểu bảo đám người cả người đều nổi lên khởi giang ngật đáp. Dựa, làm ra hỏa này dẫn đường thật sự hảo sao. Tiểu Điệp xác định không phải làm ra hỏa này lưu lại khôi hài sao? Mà lạc thần tắc xem mãn nhãn lửa giận, đáng chết! Cái này đáng chết nhánh cây ở làm cái gì? Nó như vậy là cái gì ý tứ? Thẩm Lăng Nhi cũng có chút vô ngữ, kiếp trước kiếp này nàng thật sự lần đầu tiên nhìn thấy như thế đa tình dây đằng a, nàng thật sợ hãi bên người yêu nghiệt, một cái nhịn không được ra tay, cấp cái kia đa tình tiểu dây đẳng cấp diệt. Thẩm Lăng Nhi vội vàng cấp Lam Tâm đưa mắt ra hiệu, Lam Tâm bắt lấy U Minh dây đằng vung đạo, đi trước mang theo chúng ta đi tìm chút dược liệu đi. Tiểu Mạn, ngươi nếu là không muốn chết nói, cũng đừng loạn xem nhà ta chủ nhân, tiểu tâm nam chủ nhân diệt ngươi. Đi ra vài bước, Lam tâm nhỏ giọng uy hiếm nói, ngâu nô. nhân ra chỉ là nhìn xem cũng không được sao. Tiểu Mạn ủy khuất hỏi, đương nhiên không được, ngươi nha một viên phá thụ, tâm tư như thế nào như vậy không thuần khích ta. Lam tâm khinh bị nói, hử, cảm tình là chẳng phân biệt giới tuyến, ta sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành hình người. Đến lúc đó ta cũng nhất định là Ngọc Thụ Lâm Phong, cố tình Mỹ Nam một quả. Tiểu mạn bất mãn kháng nghị nói. Hóa hình ngươi cũng là một viên phá thụ, đừng mơ ước nhà ta chủ nhân, tiểu tâm không ai cứu được ngươi. Lam tâm cảnh cao nói. Ngươi như thế nào có thể kỳ thị ta là dây đằng? Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, vì ta tình yêu, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Tiểu mạn lời thề son sắt nói. ha ha hào đi. Vì ngươi tình yêu, cho nên ngươi tốt nhất thành thật điểm miễn cho không chờ hóa hình trước bị giết. Lam tâm bị hắn ngữ khí chọc cho vui vẻ nói. Hào đi, ta đã biết. Tiểu mạn trạc cây lại hướng về thẩm lăng nhi phương hướng lắc lắc, hướng là hạ định rồi nào đó quyết tâm nói. Tuy rằng nó cùng Lam tâm nói chuyện thanh âm rất nhỏ, chính là thẩm lăng nhi đám người vẫn là nghe phi thường rõ ràng. Đàn đàn đám người cảm thấy buồn cười không thôi, lạc thần còn lại là phẫn nộ không thôi. Nếu không phải thẩm lăng nhi lôi kéo hắn, hắn sớm tiến lên diệt kia trái tim tư không thuần khiết phá dây đằng. Dựa. Thế nhưng còn dám mơ ước hắn nương tử, thật là sống không kiên nhẫn. Còn tưởng hóa hình. Nam mơ đi thôi. Lạc thần đầu ngón tay một tia vô sắc linh lực, nhẹ nhàng dũng mãnh vào làm tâm trong tay u minh dây đẳng trong cơ thể. Đối phương căn bản một chút cảm giác đều không có. Nhìn đến linh lực đều thấm vào lúc sau, lạc thần mới vừa lòng gợi lên khỏe môi. Ấu chỉ. Nhàm chán. Đàn đàn cùng minh đồng thời ra tiếng nói, lạc thần khó được tâm tình thức tốt, không có chừng bọn họ hai cái. thần. Ngươi đối tiểu mạng làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi. Không có gì, trợ giúp hắn tu luyện thứ tốt. Lạc thần một chút không trột dạ nói. Thật sự. Lạc thần nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, chính là cảm thấy hắn nói không thể tin. Vì thế Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nhìn về phía đàn đàn. Hắn bất quá là làm kêu căn dây đằng vĩnh viễn không thể hóa hình thôi. Thật là ấu trĩ. Đàn đàn làm lơ Lạc thần ý hiếp ánh mắt giải thích nói. Lạc Thần hung hăng trừng mắt Đản Đản không tiếng động nói, muốn ngươi nhiều chuyện, xen vào việc người khác. Đản Đản mặt vô biểu tình hồi trừng hắn không tiếng động nói, ta thích, ngươi có thể đem ta như thế nào? Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Ấu chí." Minh nhìn hai người phun tào nói. Dứt lời lưỡng đạo ánh mắt quét về phía hắn, Minh thực bình tĩnh đi đến Thẩm Lăng Nhi bên người nói, "Lăng Nhi chúng ta đi thôi, Lam Tâm đều đi xa." Ân, hảo đi." Thẩm Lăng Nhi cũng phi thường phối hợp nói. Làm đám người thấy thế cũng vội vàng theo đi lên, bọn họ nhưng không nghĩ lưu lại làm pháo hôi a. Chờ đến mọi người đều đi rồi, lạc thần hung hăng trừng mắt đàn đàn, Tí nguyệt, ngươi cố ý có phải hay không? Là lại như thế nào? Dù sao ngươi cũng không thể đem ta như thế nào? Đàn đàn nhướng mày nhìn lạc thần. Hắn từ trước kia liền xem ra hỏa này khó chịu, bất quá phía trước hắn cùng hắn có không thanh bạch quan hệ, không thể đem hắn như thế nào. Nhưng là hiện tại sao? Thực lực của hắn toàn bộ khôi phục cũng cùng hắn không có quan hệ. Tuy rằng này trong đó hắn công lao rất lớn, nhưng là lại không ngại ngại hắn tưởng cùng hắn quá hai chiêu tâm tình. Thiết, ta mới sẽ không theo người đánh. Không thú vị lạc thần nhìn đến đản đản trong mắt quan mang. Ném xuống một câu, vội vàng đuổi theo thẩm lăng nhi mà đi, hắn mới không như vậy ngốc, lưu lại cùng đản đản ra hỏa này đánh nhau đâu. Tuy rằng, hắn không sợ hắn, nhưng là đừng tưởng rằng hắn không biết, lúc này đây thực lực của hắn cũng trở nên càng thêm cứng hãn, chính mình muốn đánh thắng hắn. Thật đúng là không dễ dàng. Không thể hung hăng ngược hắn, hắn vì mau còn muốn lãng phí sức lực, như thế lô vốn sự tỉnh hắn mới không làm. Đảng đảng nhìn lạc thần đi xa bóng dáng, hơi hơi mỉm cười. Hắn có thời gian, sớm ăn có thời gian giáo hấn hắn một đốn. Lạc thần đuổi theo thẩm lăng nhi sau, lập tức đem minh chạy tới phía trước đi, cấm bất luận cái gì giống được tới gần chính mình nương tử. Nhìn xem nương tử bên người, một đám trừ bỏ làm tâm toàn bộ đều là Mỹ Nam, tuy rằng đều là thú, kia cũng không được. Mọi người nhìn đến lạc thần ấu trí hành động, đều khinh bỉ không thôi, thực lực như vậy cường một chút tự tin đều không có, thật là. Một ngày tổng bá chiêm chính mình chủ nhân, thật là quá không đáng yêu. Chủ nhân cũng là bọn họ có được không a? Lạc thần cũng mặc kệ như vậy nhiều. Làm lơ mọi người khinh bị ánh mắt, lo chính mình ôm thẩm lăng nhi đi theo làm tâm mặt sau, cùng nhau đi phía trước đi. Làm tâm trong lòng ngực tiểu mạ, thường thường nhánh cây liền hướng thẩm lăng nhi phương hướng rêu a rêu. Ta nói tiểu mạng. Ngươi ở chỗ này ngốc đã bao lâu? Lam tâm vì làm ra hỏa này đừng lão nhìn chầm chầm chủ nhân, miễn cho bị mô nam lửa giận cấp tiêu chết, tìm cái để tài hỏi. Ta không biết, ta có linh trí liền ở chỗ này, giống như đã mấy ngàn năm đi. Tiểu mạng nghĩ nghĩ nói. Nga, kia gần nhất trừ bỏ chúng ta, còn có khác người tiến vào nơi này sao? Lam tâm hỏi. ân, có rất nhiều, bất quá có một ít đều bị ta ăn luôn, còn có một ít chạy nhanh đào tẩu. Tiểu Mạn thành thật nói. 45 phi thường phi thường nhận thức. Rất nhiều người. Cái gì ý tứ? Lam tâm nghi hoặc hỏi. Tiểu thuyết về Con. Nàng nhớ rõ phía trước nam chủ nhân nói, hiện tại đã rất ít có người tiến vào ám hắc hát hẻm núi rèn luyện mới đối. Ngay cả thẩm lăng nhi đám người nghe vậy, cũng là khẽ như mày. Lạc thần cũng cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Theo phía trước thiên các tin tức nói, đã rất nhiều năm không có người tiến vào bắc vực ám hắc hát hẻm núi rèn luyện. Thiên các tin tức không có sai. Chẳng lẽ là nơi này đã xảy ra cái gì sự tình? Đúng vậy, từ 2 năm trước bắt đầu, liền không ngừng có người tiến vào nơi này. Nói đến cũng kỳ quái, nơi này đã mấy trăm năm không có nhân loại vào được, không biết vì cái gì mấy năm nay tiến vào nơi này nhân loại đặc biệt nhiều. Tiểu mạn cũng có chút buồn bực nói. 2 năm trước sao? Ngươi biết tiến vào đều là chút cái gì người sao? Làm tâm hỏi. Cái gì người đều có, nhưng là mỗi nhóm người bên trong đều có mấy cái hắc ý gì nhân? Tựa hồ những người đó đều là bị H.I.G. hệ nhân trảo tiến vào hỗ trợ tìm cái gì đồ vật. Tiểu mạn hồi tưởng một chút nói. H. y Di hệ nhân. Có phải hay không cả người đều bị màu đen quần áo bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt? Lam tâm suy đoán hỏi. Người như thế nào biết đến? Không sai, những cái đó H.I.G. nhân toàn thân đều bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, xấu đã chết. Tiểu mạn ghét bỏ nói. Quả nhiên là bọn họ làm tâm ngữ khí lạnh lùng nói. Đại khái bởi vì thẩm lăng nhi quan hệ, nàng đối với thánh điện người, ấn tượng cũng là phi thường kém. Vẫn luôn theo ở phía sau, không thế nào nói chuyện làm phong mấy người nghe vậy, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, bọn họ chính là đối thánh điện người hận thấu xương. Nếu không phải thánh điện những người đó, bọn họ làm giá hậu đại cũng sẽ không dư lại như vậy mấy cái. Nghĩ đến làm ra dư lại kia mấy cái ít ỏi không có mấy hậu đại, lam phong bốn người liền hận không thể diệt thánh điện. Thẩm lăng nhi đám người nghe vậy, nhưng thật ra lộ ra tươi cười. Thánh điện sao? Thật không nghĩ tới, muốn ngủ liền có người đưa gối đầu lại đây đâu. Bọn họ tới nơi này rèn luyện, thế nhưng còn có thể gặp được thánh điện người. Người nói này không phải cố ý đưa tới cho bọn hắn luyện tập sao. Còn có cái gì so muốn rèn luyện thời điểm, có địch nhân đưa tới cửa càng vui vẻ sự tình đâu. Tuyết u đám người một đám mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Cảm giác được mọi người cảm xúc biến hóa tiểu mạn, cả người không được tự nhiên run run. Vì mau chính mình người trong lòng bên người những người này. Nghe được những cái đó hắc ý hề nhân thời điểm, biểu tình như vậy lửa nóng đâu? Chẳng lẽ bọn họ nhận thức? Chính là vì mau như vậy lửa nóng ánh mắt, làm nó cảm thấy như vậy không có hảo ý đâu. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Tiểu mạn thấp giọng hỏi Lam Tâm. Bọn họ A. Bọn họ chỉ là tưởng nghiệm những cái đó hắc ý hề nhân. nhân. Lam Tâm tươi đẹp cười nói. Đúng vậy, rất tưởng nghiệm những cái đó thánh điện người đâu. Hảo tưởng lập tức diệt bọn hắn A. A. Các ngươi cùng hắc ý hề nhân nhận thức A. Tiểu Mạn kinh ngạc hỏi, Ân, phi thường phi thường nhận thức. Tiểu Mạn, ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Trước mang theo chúng ta đi tìm bọn họ. Lam Tâm quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, thấy Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu tiếp tục hỏi, Ân, ta biết có một đám mấy ngày hôm trước tiến vào người, liền ở phía trước không xa địa phương Tiểu Mạn vừa nói, một bên chỉ vào một phương hướng nói, Hảo, chúng ta đây đi trước tìm bọn họ. Lam Tâm rửa theo Tiểu Mạn nói phương hướng đi đến. A, không tìm được liệu sao? Tiểu Mạn nghi hoặc hỏi: "Trước không tìm, chúng ta quá tưởng niệm những cái đó hắc ý dier nhân, nhịn không được." Lam Tâm thuận miệng nói: "Mọi người nghe vậy mặc." "Lam Tâm a, ngươi xác định ngươi lời nói sẽ không làm người hiểu lầm sao? Các ngươi như vậy tưởng niệm bọn họ?" Tiểu Mạn luôn là có loại kỳ quái cảm giác, lại nói không ra vì cái gì, vì thế tò mò hỏi: "Ân, phi thường tưởng niệm?" Lam Tâm cười xấu xa nói: "Nga, chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi." Như vậy các ngươi liền có thể sớm một chút nhìn thấy tưởng niệm người." Tiểu Mạn săn sóc nói. "Tốt, chúng ta nhanh hơn tốc độ." Lam Tâm nói. Cứ như vậy một đám phi thường tưởng niệm thánh điện người người, có Tiểu Mạn dẫn đường, dùng 3 cái canh giờ thời gian, bọn họ liền nhìn đến phía trước quả thực có một mảnh liều trại. Chờ đến bọn họ đi đến gần chỗ thời điểm, phát hiện những người này đang ở ăn cơm, bởi vì này ám hắc hát hẻm núi tựa hồ không có thái dương, luôn là xám xịt, đen như mực, cũng nhìn không ra cái ban ngày đêm tối tới. Cho nên, mọi người đều là đói bụng liền ăn, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện thẩm lăng nhi đám người, thánh điện người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó để phòng nhìn thẩm lăng nhi bọn họ hỏi, các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta là ai? Ngươi có cái gì tư cách hỏi? Chúng ta xuất hiện ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này viết ngươi tên A? Lam tâm khinh thường nhìn đối phương nói. Tiểu mạng nghe vậy hoàn toàn mơ hồ, vì bao nữ nhân này nhìn thấy chính mình tưởng niệm người Là cái dạng này thái độ đâu? Này như thế nào xem cũng không giống tưởng nghiệm hào đi. Như thế nào xem đều cảm thấy như là kẻ thù đâu. Lam càn, cũng dám như thế cùng chúng ta đường chủ nói chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Trong đó một cái hắc y ghi nhân đứng dậy trừng mắt làm tâm nói. Thẩm lăng nhi đám người cũng không có tiến lên, chỉ là đứng ở làm tâm phía sau cách đó không xa. Bởi vì này ám hắc hẻm núi xám xịt, chẳng sợ cách không xa khoảng cách, đối phương cũng chỉ có thể nhìn đến Lam tâm phía sau còn có người. Lại xem không rõ lắm diện mạo, chỉ có thể nhìn đến đại khái bộ dáng. Ngươi là cái gì đồ vật? Biết ta và các ngươi đường chủ nói chuyện đâu, ngươi ra tới làm lèn sợi. Lam tâm khinh bỉ nhìn y. Nhân nói. Y. Nhân nghe vậy nổi giận, không nói hai lời trên tay linh lực đối với Lam tâm liền công kích lại đây. Lam tâm liền chờ đối phương động thủ, tiểu thư nói, đánh người cũng muốn có lý do mới được, này không phải chờ ngươi đánh ta đâu, như vậy ta liền không cần quá ngươi. Tuyết u đám người ở đối phương ra tay thời điểm. Ánh mắt chính là sáng ngời. Phần Phật lập tức liền vọt đi lên. Nguyên bản thánh điện những người đó còn không có muốn động thủ, chính là vừa thấy đối phương không phải một người, một đám người đều lên đây, bọn họ tự nhiên không thể chờ bị đánh. Tức khắc, thầm lăng nhi thú thú nhóm, còn có lam phong bốn người, liền cùng này một chỗ mấy chục cái thánh điện người đánh vào một chỗ. Xám xịt không gian trùng, màu đỏ, màu lam, màu trắng, màu đen, kim sắc, màu tím, màu xanh lục từ từ các loại linh lực mãn thiên phi vũ. Thoạt nhìn như là pháo hoa giống nhau mỹ lệ. Thẩm lăng nhi trong lòng ngực ôm bao quanh cùng tiểu bạch, bên người là lạc thần, hai sừng là đản đản cùng minh còn có thiên đường. Mấy người liền đứng ở một bên nhìn, cũng không có ra tay. Một khi có Y hẻ nhân muốn chạy, đã bị thiên đường cùng đản đản còn có minh, thuận tay cấp giải quyết. Đang theo Lam Phong đánh vào cùng nhau thánh điện đường chủ, thấy thế phẫn nộ chừng mắt Lam Phong hỏi, các người đến tột cùng là ai? Cũng dám cùng chúng ta thánh điện là địch. Hừ, thánh điện. Liên bởi vì các ngươi là thánh điện người, ta mới tấu ngươi. Bằng không, lão tử ta còn lười đến ra tay đâu. Lam Phong tức giận nói. Cái gì? Các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Thánh điện đường chủ khiếp sợ hỏi, hắn cũng không có nghe nói thánh điện có cái gì thù địch. Những người này rõ ràng là hướng về phía bọn họ tới, chính là hắn tới nơi này là phi thường cơ mật sự tình, cho dù là thánh điện chung, cũng không phải mỗi người đều biết đến. Chẳng lẽ, là có người muốn nhân cơ hội diệt trừ chính mình? Càng là như thế nghĩ, vị này đường chủ càng cảm thấy có khả năng, nhớ tới nhiều năm qua chính mình gây thủ chuốc oán vô số, muốn nhất chính mình mệnh người, đại khái chính là cùng hắn địa vị song song lôi đường chủ. Các ngươi là lôi đường chủ người. H.I. thì hề nhân hỏi, tuy rằng là nghi vấn, nhưng là ngự khí lại phi thường đích xác định. Hừ, liền tính ngươi biết cũng đã chậm, bởi vì ngươi đã không có cơ hội tồn tại đi ra ngoài. lam phong nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây theo hắn nói nói. Không nghĩ tới người này thế nhưng hiểu lầm hắn cũng là thánh điện người, như vậy càng tốt, khiến cho hắn cho rằng bọn họ là đấu tranh nội bộ đi. Hử, người cho rằng giết ta, là có thể thay thế sao? Thật là chê cười. H.I.G. nhân cười lớn nói. Liên tính ta chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi trôn cùng. H.I.G. đường chủ nói tới đây, cả người linh lực bạo trướng, thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng lên, hắn thế nhưng là tưởng tự bạo lôi kéo lam phong đám người trôn cùng. Đáng tiếc loại này phương pháp gặp được người khác còn hành, gặp được thẩm lăng nhi đám người thật đúng là không đủ xem. không đợi hắn tự bạo, đản đản một cái lắc mình, đi vào hắc y lìa đường chủ bên người, tay ở đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng một phách, hắc y lìa nhân đường chủ thân thể giống như là tiết khí khí cầu giống nhau, nháy mắt bẹp đi xuống. hắn kinh ngạc nhìn đứng ở bên người tuấn mỹ phi phàm áo tím nam tử, chỉ là một cái giơ tay liền ngăn trở chính mình tự bạo. này nên là cỡ nào cường đại thực lực a? cho dù là bọn họ thánh điện điện chủ, cũng làm không đến như thế đi. Ngươi, ngươi là ai? Hắc Y Diệp Điện Chủ run rẩy nhìn đản đản hỏi. Ngươi không tư cách biết. Đản đản lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người đi qua. Mà phục hồi tinh thần lại Hắc Y Diệp Điện Chủ vừa định đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình bị người một phân thành hai, hắn hoảng sợ nhìn Lam Phong. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng thật sự sẽ giết chính mình. Vẫn là sấn hắn phát ngốc thời điểm. Phản ứng lại đây Hắc Y Diệp Đường Chủ, linh hồn bay tới giữa không trung liền muốn chạy trốn. Chỉ là lại phát hiện linh hồn của chính mình thế nhưng không động đại nổi. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái bạch tí tuấn mỹ nam tử, đối với hắn vươn một con thon dài tay. Mà linh hồn của hắn thế nhưng liền kỳ tích bị định trụ, thả đang ở chậm dai hướng về nam tử trong tay thổi đi. Đây là chuyện như thế nào? Hắc ý gì đường chủ quả thực bị một màn này lại một màn quỷ dị sự kiện cấp chấn ngây người. Cái gì thời điểm hắn cái này tôn vương cao thủ, trở nên như thế yếu ớt? Những người này thật là lôi đường chủ thủ hạ sao Nếu thật là như thế nhiều năm hắn vì sao còn sẽ bị chính mình chen ép mà không phản kháng đâu. Chính là hiển nhiên không có người sẽ cho hắn đáp án, ở hắn khiếp sợ, khó hiểu, nghi hoặc, kinh thuật các loại cảm xúc chung. Linh hồn của hắn một chút bị nhóc con cấp hút vào trong miệng, còn phi thường bất nhã đánh một cái no cách. Một cái khắc hắc y ghi đường chủ phát hiện đồng bạn đã chết, thả liền linh hồn đều bị diệt, trong lòng tức khắc không đế. Mà hắn đối diện lam thụ phi thường bất mạn hắn ở thời điểm chiến đấu thất thần. Vì thế hung hăng một đạo linh lực đánh qua đi nói, ngươi cho rằng lao tử là ở cùng ngươi chơi sao? Cũng dám thất thần, tìm chết. Các ngươi, các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Hắc Y kia đường chủ hỏi, hắn không phải ngốc tử, những người này thực lực tuyệt đối không phải thánh điện. Bọn họ đều là Tây vực thánh điện người, tuy rằng thánh điện ở Tây vực thế lực không bằng trung vực, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì người đều dám dễ dàng trêu chọc. Những người này cũng dám như thế trắng trợn táo bạo, tùy ý hành hạ đến chết bọn họ. Chẳng lẽ những người này thật sự bên trong thánh điện bộ người, thật là tới diệt trừ bọn họ? Chẳng lẽ là bởi vì lúc này đây sự tình, cho nên mặt trên muốn tiêu diệt khẩu sao? Chính là hắn không muốn chết ta. Hắn thật vất vả tu luyện đến bây giờ cảnh giới, trời biết hắn trả giá nhiều ít nỗ lực. Tuy rằng hắn vì thánh điện hiệu lực, chính là hắn rất ít tham dự thánh điện cái khác sự tình, đại bộ phận thời điểm hắn đều ở tu luyện chung vượt qua. Lúc này đây nếu không phải mặt trên ra lệnh, hắn cũng sẽ không theo đi vào nơi này. Nhìn xem chung quanh nơi nơi đều là phía chính mình người, bị chém giết thi thể. Không đúng, không phải thi thể, mà là linh hồn cùng thi thể đều không có dư lại. Phàm là thánh điện bị giết người, linh hồn đều bị nhóc con hút đi, mà thi thể đều bị diễm cấp thiêu thành cho tàn. Bắt đầu diễm còn tưởng rằng chính mình ngọn lửa ở chỗ này, không dùng tốt đâu. Kết quả hoàn toàn có thể đem những người này thi thể đốt thành cho tẫn, diễm trong lòng mới hơi hơi cân bằng một chút. Mắt thấy hơn trăm cái thánh điện người, liền dư lại không đến mười người nhân số còn ở nhanh chóng giảm bớt cuối cùng một cái hất y lẻ đường chủ một bên chống cự lại làm thủ công kích vừa nghĩ đối chắc là chạy trốn vẫn là đầu hàng chạy trốn hiển nhiên là không quá khả năng rất có khả năng chết sẽ càng mau đầu hàng những người này sẽ bỏ qua hắn sao liên tính thả hắn trở về lúc sau chính mình còn có đường sống sao thánh điện sẽ bỏ qua hắn sao đáp án là hiển nhiên mặc kệ hắn lựa chọn cái nào kết cục đều sẽ không rất tốt đẹp Chính là hiện tại muốn hắn chết nói, hắn thật sự thực không cam lòng a Cùng với trở về chờ bị thánh điện như thế nào giết chết, hắn vẫn là nghĩ cách trước sống sót mới là, bằng không mạng nhỏ phòng trừng liền phải giao đái ở chỗ này. Đừng giết ta, các người muốn biết cái gì ta đều sẽ nói. Đừng giết ta. Nghĩ đến đây, y ở đường chủ đống nhiên sau này nhảy, vì dạp xuống đất hô. Trung quanh dư lại số lượng không nhiều lắm vài người, cũng nội vàng ném binh khí quỳ trên mặt đất, hô to. Đừng giết ta, chúng ta đầu hàng. Đừng giết ta chúng ta đầu hàng. Lam Phong đám người thấy thế, sôi nổi dừng tay. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần cũng đã đi tới. Lam Tâm nhìn trên mặt đất quỷ sáu cá nhân nói, cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Về thánh điện sự tình, chỉ cần các ngươi muốn biết, chúng ta đều sẽ nói cho của các ngươi. Trong đó một người nói, phải không? Kia trước nói nói các ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này đi. Lam Tâm tùy ý hỏi. Cái này hắc Y D Nhân do dự nhìn thoáng qua bên người đường chủ liếc mắt một cái. Không biết nên nói nói thật vẫn là lời nói dối Đáng tiếc cái kia đường chủ Lại xem cũng không có liết hắn một cái Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết như thế nào cho phải Nếu nói không nên lời Vậy không cần phải tồn tại Làm tâm nói lạc Nhân đã bị diễm một phen lửa đốt tới rồi trên người Nhóc con tay một chảo đem muốn đào tẩu linh hồn Cũng cấp hút tới rồi trong miệng 40 sau ám hát ma tinh Thật là quá yếu Một chút cũng không thể ăn Nhóc con có chút ghét bỏ nói Lờ gì mô hộp hạch Dư lại năm người hoảng sợ nhìn vừa mới phát sinh một màn, sợ tới mức trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Vị tiêu hắc y dì đường chủ, lúc này lòng bàn tay cũng hơi hơi mạo mồ hôi lạnh, những người này thật là quá tàn nhẫn, thế nhưng nói sát liền, liền giết. Tưởng hắn gia nhập Thánh Điện tới nay, khi nào gặp được quá loại tình huống này, từ hắn gia nhập Thánh Điện khởi, Thánh Điện uy vọng cùng thế lực cũng đã thực khổng lồ. Từ trước đến nay đều là bọn họ Thánh Điện ước hiếp người khác, khi nào bị người như thế đối đãi quá, thật là sống lâu rồi. Cái gì sự tình đều có thể gặp được a Như thế nào? Các ngươi còn có ai tưởng nói? Vẫn là chuẩn bị cùng đi bồi hắn a Lam tâm nhìn trên mặt đất 5 người hỏi. Ta nói, ta nói trong đó một người mở miệng run dậy nói. Chúng ta lúc này đây tới ám hắc hẻm núi, là tìm kiếm ám hắc ma tinh. Ám hắc ma tinh? Đó là cái gì đồ vật? Các ngươi vì cái gì muốn tìm cái này? Lam tâm tiếp tục hỏi. Lạc thần cùng đản đản còn có minh, ở nghe được ám hắc ma tinh thời điểm. Ánh mắt đồng thời lóe lóe, ba người liếc nhau lại không có nói cái gì. Chúng ta không biết ám hắc ma tinh là cái gì. Chỉ biết ám hắc ma tinh tại đây ám hắc hẻm núi. Hơn nữa, chỉ cần có cũng đủ người huyết, là có thể đủ dẫn ra ám hắc ma tinh. Hắc ý nhân run rảy nói. Còn lại mấy người cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng đều biết. Người huyết. Nói rõ ràng điểm. Lam tâm nghe vậy trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lạnh lùng nói. Chính là chính là. Mặt trên chỉ thị nói phải dùng người huyết tới hấp dẫn ám hắc Martin, cho nên chúng ta chụp tới rất nhiều người, sau đó lấy máu hấp dẫn nam tử càng nói phát hiện làm Tâm sắc mặt càng lạnh, cuối cùng thanh âm cũng liền càng nhỏ. Bất quá hắn y tứ, Thẩm Lăng Nhi đám người vẫn là nghe đã hiểu. Khó trách tiểu mạn nói những người này bắt rất nhiều nhân loại tiến vào, nguyên lai là dùng bọn họ máu tới hấp dẫn ám hắc Martin. Những người đó các ngươi ở nơi nào trảo? Lam Tâm nhìn mắt Thẩm Lăng Nhi, được đến ý bảo liền tiếp tục hỏi. Đều là từ tây vực cùng bắc vực chỗ giao giới tiểu sơn thôn trộm tới hắc ý gì nhân đúng sự thật nói. Như vậy, các người có bao nhiêu người tiến vào ám hắc hẻm núi? Mỗi đội 50 người, có hai cái đường chủ mang đội, đại khái 20 đội nhân mã. Vậy các ngươi nơi này như thế nào như thế nhiều người? Làm tâm hỏi. Bọn họ vừa rồi giết chết, tựa hồ không ngừng 50 người. Ít nói cũng có hơn trăm nhân tài đối. Đó là bởi vì phía trước một khác đội người hai cái đường chủ, có việc lâm thời bị triệu hồi đi. Cho nên bọn họ người, cùng chúng ta xác nhập ở bên nhau hắc ý gì nhân thành thật nói. Ngươi có biết những người khác ở cái gì địa phương? Lam Tâm tiếp tục hỏi. Không biết, chúng ta đều là phân tiến bảo. Bởi vì nơi này quá lớn, cho nên chúng ta đến bây giờ còn không có gặp được những người khác. Thực hảo. Tiểu thư, ngươi xem Lam Tâm cảm thấy hỏi không sai biệt lắm, liền quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Cái kia lưu lại, còn lại đều giải quyết. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt vẫn luôn trầm mặc hắc ý gì đường chủ. sau đó chứ bỏ cái kia đường chủ ở ngoài còn lại bốn người, đều bị lam tâm đám người giải quyết. Kia bốn người đến chết cũng không rõ, vì cái gì bọn họ đều nói, vẫn là kết cục này, nhưng đáp án chú định bọn họ là vĩnh viễn sẽ không biết. Ở kia bốn người sau khi chết, dư lại một cái hắc y ở đường chủ, khiếp sợ nhìn trước mắt thẩm lăng nhi đám người, trong lòng hoảng sợ văn phần, hắn không biết những người này kế tiếp sẽ như thế nào đối hắn. Hắn cho rằng tại thủ hạ nói lúc sau, hắn cũng sẽ bị cùng nhau giết. Lại không có nghĩ đến. Những người đó thế nhưng đem chính hắn để lại. Giờ phút này, hắn trong lòng một chút cũng không biết, chính mình kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Chỉ có thể nôm nớp lo sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người, làm tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, tiểu thư, người này như thế nào xử trí? Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, Hắc một liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, giờ phút này hát sáng sớm liền không hề là một thân hắc y đi Hắn thân xuyên một kiện màu xanh lá bó sát người trường bào, sắc mặt bởi vì ở thánh điện. Hàng năm cái loại này không thấy thiên nhật trang điểm hạng, trở nên so người bình thường tái nhật một ít. Thanh tú tuấn mỹ ngũ quan gãi đúng trông ngứa, trên mặt lại là một mảnh lạnh băng, hắc hát một vạn năm khối băng biểu tình, quả thực cùng phía trước thẩm hàn vạn năm diện than mặt có liều mạng. Người nhưng nhận thức hắn. Thẩm lăng nhi nhìn trên mặt đất đường chủ hỏi. Nàng lưu lại người này, bất quá là đối bên trong thánh điện bộ sự tình có chút tò mò. Nàng không có quên phía trước chuyển thế trở về thời điểm, mỗi lần giết chết chính mình người đều bất đồng lại không có một người là nàng gặp qua gương mặt thật, cho nên nàng rất muốn biết thánh điện những người này chi gian lẫn nhau hay không có nhận thức lẫn nhau. H1 bởi vì không có thánh điện ký ức, nàng rất muốn biết thánh điện trùng rốt cuộc cái gì cấp bậc người mới có thể lẫn nhau nhận thức đâu. Đây cũng là nàng lưu lại cái này đường chủ nguyên nhân. H1 Đường chủ nghe vậy, rung động ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt H1, bị trên mặt hắn lạnh băng hoảng sợ. Không, không quen biết H1 Đường chủ khẩn trương nói, Vậy các ngươi thánh điện người, trừ bỏ ngươi thủ hạ, ngươi đều gặp qua ai?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Đều không có nhìn thấy quá chân chính dung mạo, chúng ta trang điểm đều là thống nhất hắc ý ỉa đường chủ đúng sự thật nói." "Nga. Vậy các ngươi như thế nào phân chia đứng ở ngươi đối diện người, có phải hay không thánh điện người?" Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. "Chúng ta trên người đều có thánh điện gieo ấn ký, chỉ cần đối phương là người một nhà, lẫn nhau đều có cảm ứng, người khác là không có cách nào giả mạo hắc ý ỉa đường chủ giải thích nói." Kia sở hưu thánh điện người, các ngươi đều có thể cảm giác đến. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Không phải, chỉ có cấp bậc so với chúng ta thấp, hoặc là cùng ta cùng cấp người, chúng ta có thể cảm giác đến. Nếu cấp bậc cao hơn chúng ta phân điện điện chủ, chúng ta là cảm giác không đến đối phương thân phận. H.I.G. đường chủ chút nào không dám giấu dêm nói. Thì ra là thế Thẩm Lăng Nhi nói. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Các ngươi? Các ngươi là ai? H.I.G. đường chủ nghe vậy ngẩn đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Chúng ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết, bất quá, ngươi hiện tại nhưng thật ra nên ngẫm lại có cái gì lý do, có thể làm chính mình không cần chết. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, nữ khí thực bình tĩnh, lại là nghe hắc ý gì ở đường chủ, trong lòng lạc lập tức. Bọn họ không phải là muốn giết chính mình đi. Hắn không muốn chết a a a a, Ta biết đến, đã đều nói cho các ngươi hắc ý gì ở đường chủ dây dùa nói. Nga, ý của ngươi là, ngươi đã không có cách nào giữ được chính mình tính mạng sao. thẩm lăng nhi cười hỏi. Ta, ta, ta thật sự không biết, là thật không biết, vẫn là không thể nói đi. Nếu ngươi cảm thấy thánh điện bí mật, so ngươi thánh mạng quan trọng, như vậy tùy ngươi ý tứ đi. Lam tâm chờ một chút. Ta, ta thẩm lăng nhi mới vừa kêu Lam tâm tên, đã bị hắc ý đi ở đường chủ ngắt lời nói. Ta thật sự không có cái gì có thể nói. Bởi vì nếu ta nói, không cần các ngươi động thủ ta liền sẽ chết. Bất quá. Ta có thể mang theo các ngươi đi tìm ám hát hẻm núi bên trong những người khác hấp hát ý gì đường chủ vội vàng giải thích nói. Không sai, hắn là còn có chút sự tình biết, nhưng là hắn chỉ cần nói ra, không cần người khác động thủ, chính mình liền sẽ hồn phi phách tán. Trừ cái này ra, hắn hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có mang theo, những người này đi tìm còn lại thánh điện người, hy vọng có thể tạm thời không cần chết, có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Người có biện pháp tìm được bọn họ? Thầm Lăng Nhi nhướng mày hỏi. Nếu hắn có thể tìm được những người đó nói, chủ ý này nhưng thật ra không tồi. Nói như vậy, bọn họ liền có thể đem nơi này thánh điện cánh chim giết sạch, làm lúc này đây ở trong tối hắc hát hẻm núi rèn luyện mục đích. Dựa theo bọn họ phía trước nói, tựa hồ hẳn là có ngàn người nhiều, thật đúng là không tồi. Là, đúng vậy. Chúng ta đường chủ trực tiếp có thể tìm được đối phương. H.I.G. đường chủ đúng sự thật nói. Kỳ thật cho bọn hắn liên hệ phương thức là làm cho bọn họ ở gặp được nguy hiểm thời điểm lẫn nhau cầu cứu chính là vừa rồi hắn căn bản là không có cơ hội, phải không? Ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể tìm được bọn họ? Thẩm Lăng Nhi hỏi. là cái này Hắc Y Nhiên Đường chủ nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu lam đại lệnh bài nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn kỹ, phát hiện cái này màu lam lệnh bài mặt trên mang theo một ít kỳ quái hoa văn, còn có một ít cùng loại với lỗ kim lỗ nhỏ. cái này là cái này là chúng ta mấy cái Đường chủ chi gian liên hệ dùng, chỉ cần đưa vào một tia ta hồn lực. Mặt trên liền sẽ biểu hiện ra lúc này ám hắc trong hạp gốc, còn lại đường chủ vị trí. Lúc trước cho chúng ta cái này, là muốn chúng ta ở có nguy hiểm thời điểm, lựa chọn gần đây người cầu cứu, vừa rồi ta là chưa kịp lấy ra tới mà thôi hắc ý nghĩa đường chủ phi thường phối hợp giải thích nói. Thẩm lăng nhi ngay vậy, thế mới biết nguyên lai thứ này, tác dụng còn rất đại. Thoát nhìn, người này tạm thời thật đúng là không cần đã chết đâu. Bất quá nhìn đến hắn đáy mắt ám mang, Thẩm lăng nhi cũng biết trước mắt người này, phòng trường là muốn nhân cơ hội chạy trốn. Vì thế đối với nhóc con xử cái nhan sắc, nhóc con hiểu ý. Không hề dự triệu ra tay, vô vào H.I.I. Y. Y. đường chủ trên đỉnh đầu. Sau đó, H.I.I. Y. Y. đường chủ linh hồn lực liền một chút bị nhóc con hút vào trong tay. Ở hắn sắp biến thành ngu ngốc trước, nhóc con mới dừng tay. H.I.I. Y. Y. đường chủ hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình lực, chỉ còn lại có như vậy một chút. Nếu người nam nhân này vừa rồi không ngừng hạ, lúc này hắn khả năng đã biến thành ngu ngốc, hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán. Những người này đến tuột cùng là ai? Vì cái gì một đám thực lực đều như thế đáng sợ? Thế nhưng có thể như vậy sinh sôi hút đi người linh hồn chi lực a. Giờ khắc này, Hắc Đường chủ một chút chạy trốn tâm tư đều không có. Hắn biết, chính mình muốn tồn tại nói, duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoan nghe lời. Bằng không, kết cục tuyệt đối không phải hắn muốn đúng vậy. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Hắc Đường chủ ánh mắt biến hóa, vừa lòng gật gật đầu nói, "Hảo, vậy ngươi dẫn đường đi." chưa mang theo chúng ta đi tìm này phụ cận thánh điện người là là Hắc Đường chủ vội vàng đáp ứng nói sau đó hắn ngưng ra một tia linh hồn chi lực rót vào đến màu lam lệnh bài giữa chỉ thấy nguyên bản bình đạm không có gì lạ màu lam lệnh bài ở Hắc Y Đường chủ linh hồn lực rót vào lúc sau nháy mắt nở rộ ra một mảnh phạm vi không lớn màu lam đạm quang tới một mảnh màu lam đạm quang trung những cái đó tiểu lỗ kim biến thành một đám điểm đỏ như là đánh dấu ở một vị trí thượng toà độ, nhìn qua không sai biệt lắm có không đến 20 cái điểm đỏ. 47 kỳ ba thụ. Trong đó có một cái điểm đỏ chợt lóe trật lóe, Cái này điểm đỏ là ta vị trí hiện tại, còn lại không tránh thước, chính là còn lại đường chủ vị trí hắc ý H.I.I. Đường chủ giải thích nói. V.X.S. Con. thẩm lăng nhi đám người vừa thấy, quả nhiên ở trong đó duy nhất lập luệ điểm đỏ trung quanh, có rất nhiều không tránh điểm đỏ. Nếu dựa theo vị này nói như vậy, Như vậy bọn họ chung quanh cách đó không xa, hẳn là phân biệt không nhiều lắm tam đội thánh điện nhân mã ở phụ cận. Chỉ là không biết cụ thể vị trí thôi. Hắc ý ghi đường chủ nhìn đến thời điểm, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút. Bất quá, hiện tại hắn đã sinh không ra một chút tâm tư phản kháng. Nếu là vừa mới, có lẽ hắn còn sẽ hối hận, chính mình như thế nào không có sớm một chút cầu cứu. Chính là, hiện tại hắn hoàn toàn sẽ không. Kiến thức thẩm lăng nhi đám người thủ đoạn cùng thực lực. Hắn biết chính mình liền tính phát ra cầu cứu tín hiệu, không đợi người tới, hắn khả năng đã sớm đã chết. Kia muốn như thế nào xác định bọn họ vị trí? Thẩm Lăng Nhi lại nhìn thoáng qua hỏi, phát hiện cái này lệnh bài mặt trên cũng không phải ám hắc hẻm núi bản đồ, cho nên mặt trên vị trí căn bản không thể phân biệt phương vị. Cái này ta cũng không biết, cái này chỉ là chúng ta dùng để lẫn nhau cầu cứu. Phát ra tín hiệu hậu, hoàn toàn là nhìn mặt trên điểm đỏ sờ soạn tới gần, nếu tiếp cận vị trí, sẽ có nhắc nhở hắc ý ỉa đường chủ nói. Một khi đã như vậy, chúng ta trước rời đi nơi này, sau đó tuyển một chỗ, ngươi lại phát ra cầu cứu tín hiệu. Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói, đúng vậy. Hắc Y Lìa Đường Chủ không dám nhiều lời, đáp ứng nói. Lúc này đây, Thẩm Lăng Nhi đem Hắc một cũng lưu tại bên ngoài. Đoàn người rời đi này tràn đầy huyết tinh nơi sân, tiếp tục về phía trước đi. Ngươi không nói là tưởng niệm những người đó sao? Như thế nào đều giết ta, vẫn luôn an tĩnh ngốc tại làm tâm trong lòng ngực tiểu mạng. Lúc này thấp giọng hỏi nói. Oa. Oh, Nhân loại quả nhiên là rào hợp nhất. Vì mau ngoài miệng nói muốn niệm nhân ra, nhìn thấy lúc sau không phải nhiệt tình ôm, lại là lẫn nhau chém giết đâu. Hơn nữa, còn như vậy hung tàn, liền cái thi thể đều không có lưu lại, quá hung tàn. Phụt. Là rất tưởng niệm bọn họ a. Tưởng sớm một chút đưa bọn họ đi tìm chết. Lam Tâm cười nói, trong mắt lại là một tia lạnh lẽo hiện lên. Bọn họ là các ngươi kẻ thù. Tiểu Mạn Hậu chi hậu rất hỏi. Kẻ thù? Bọn họ cũng xứng bọn họ bất quá là những người này cha thôi. Lam tâm độc miệng nói. Nga nga, nhân cha đều đáng chết. Tiểu mạn cũng tức giận nói. Dù sao nó hiện tại là không dám trêu chọc những người này, tự nhiên muốn theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Hơn nữa, tiểu mạn chạc cây lại hướng về thẩm lăng nhi phương hướng ngóng ngó. Lam tâm thấy vậy, một tay đem nó nhánh cây bẻ trở về. Hung tợn nói, tiểu gia hỏa, không nghĩ theo chân bọn họ giống nhau biến thành hôi, liền thu hồi tâm tư của ngươi. Lam tâm cảm thấy. Này thật là nàng sống như thế lâu, nhìn thấy đệ nhất viên kỳ bà thụ. Thật không biết nó trong lòng suy nghĩ chút cái gì, thế nhưng còn không có hóa hình, liền động xuân tâm, đây là trưởng thành sớm tiết tấu sao. Thẩm lăng nhi đoàn người rời đi phía trước cùng thánh điện người, chiến đấu địa phương. Có tiểu mạn dẫn đường, bọn họ thực mau liền tới tới rồi một chỗ đen nhánh trong rừng cây.